Vĩnh Ninh hầu hạ trước so Cố Kiến Phong mấy người sớm, hắn năm nay 49, dựa theo hắn tưởng, quá cái 4-5 năm liền có thể lui ra tới, đem tước vị chuyển cho đại phòng, lại quản gia phân. Trưởng tử thừa tước, bọn họ tự nhiên đi theo trưởng tử quá. Như vậy an bài là cực kỳ thỏa đáng, mấy cái hài tử trung hắn đau lòng con vợ cả, mà Cố Kiến Phong lại là hắn đứa bé đầu tiên, tự nhiên ký thác kỳ vọng cao. Chẳng sợ Cố Kiến Phong không có như hắn tưởng như vậy lớn lên, tư chất bình thường, Vĩnh Ninh Hầu vẫn là yêu thương cái này trưởng tử. Mặt khác mấy cái hài tử có bản lĩnh, liền tính trưởng tử thừa tước, tương lai cũng có thể quá đến không tồi. Chỉ là hắn nên hảo hảo ngâm lại, vì sao vẫn luôn bình thường trưởng tử hiện giờ có thể đi lại bộ, còn có cố Kiến Hiên vì sao có thể đi đốc sát viện. Lúc ấy rất cao hứng, tưởng liêu ám hoa minh, cho rằng trưởng tử rốt cuộc hết khổ. Nếu không phải, này chức quan là như thế nào tới, lại là hướng về phía ai tới. Còn không bằng trực tiếp hỏi cố Kiến Phong, Tổng có thể điều tra ra. Về đến nhà sau, hắn mệt mỏi xoa xoa giữa mày, kiến phong đã trở lại không có, ngươi làm nha hoàn đi yến an đường nhìn xem. Trinh thị nói, ta làm nam tuyết đi cửa thủ, trong chốc lát kêu lên tới hỏi một chút. Chỉ là, chờ rồi lại chờ, nam hương cũng chưa chờ đến người, sai người đi yến an đường hỏi, nói cô kiến phong cùng đồng liêu đi ăn cơm, không chừng khi nào trở về. Lúc này tới lúc sau cũng hưng mùi rượu hơn thiên, muốn hỏi cái gì sợ là hỏi không ra tới. Vĩnh ninh hầu vốn dĩ liền cấp, Thấy vậy lửa giận nảy lên trong lòng, hắn mới tiến lại bộ mấy ngày, liền xã giao ăn cơm. Ta này chỉ tìm hắn một ngày người liền không ở, ngày thường không chừng đi ra ngoài bao nhiêu lần. Lời nói ẩn ẩn mang theo vài phần tức giận, trinh thị vội vàng khuyên đủ, hầu ra hà tất tức, tức giận, trùng hợp đuổi kịp thôi, có lẽ là chúng ta trách lầm, mọi việc đừng tổng hướng chỗ hỏng tưởng. Vĩnh ninh hầu trách mắng, không hướng chỗ hỏng tưởng, chẳng lẽ mọi chuyện đều hướng chỗ tốt tưởng, từ đâu ra như vậy thật tốt sự. Người xem ngũ Liều mạng tránh tới quân công, nếu là hầu phủ sẽ ra chuyện, hết thẻ toàn xong rồi. Hắn chỉ sợ cố kiến phong này chức quan tới không chính đáng, cuối cùng liên lụy hầu phủ. Trinh thị nói, như thế nào sẽ dễ dàng xong rồi? Sẽ không. Vĩnh ninh hầu đảo thật hy vọng sẽ không. Hôm nay người khác đều nói cái gì ngươi biết không, nói ta có mấy cái hảo nhi tử, ngươi cũng biết lời này là ai nói, là Tần Vương. Vĩnh ninh hầu khí không thuận, nói chuyện thanh âm cực đại, hắn vì sao nói như vậy? Ngươi ngẫm lại hắn vì sao nói như vậy. Trinh thị sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, hầu ra, ngại nhưng đừng làm ta sợ, đúng rồi, còn có một chuyện. Buổi chiêu kiến sơn lại đây, nói là có việc muốn cùng chúng ta nói. Vĩnh ninh hầu thuận thuận khí, ngồi xuống nói, cũng biết ra sao sự. Trinh thị không dám lại dấu diếm, là hắn hôn sự, hầu ra còn nhớ rõ lao tư tức phụ bên người khương đường, hắn ái mộ khương đường, tưởng cưới nàng làm vợ. Chuyện này ta là lao ngũ lần trước trở về trước biết đến. Chỉ là chưa cho để ở trong lòng, sau lại Kiến Sơn trở về, hắn là có mấy lần từng nói, nhưng sau lại hắn liền hồi Tây Bắc. Trinh thị có điểm nói năng lộn xộn hầu ra, Kiến Sơn việc hôn nhân ta không quản quá. Hắn lúc này nói, chỉ sợ không phải vì cầu thú, hắn là không nghĩ muốn cái này ra nha. Nhiều như vậy sự đôi ở một hối, trinh thị nước mắt đều ra tới, trong lòng lại là cấp lại là bực, còn mang theo vài phần sợ hãi. Vĩnh Ninh hầu thở dài, cấp trình thị đệ điều khăn, dung ta ngắm lại. Này vẫn có thể xem là một cái hảo thời cơ, nếu Cố Kiến Phong thật sự làm chuyện gì, Vĩnh Ninh Hầu phủ có thể mượn cơ hội này tự đoạn một tay. Vĩnh Ninh Hầu tự nhiên nguyện ý đem đại phòng phân ra đi, nhưng lúc này phân ra chỉ sợ không thành, nhưng mượn này làm Cố Kiến Sơn thoát ly hầu phủ, vẫn là thành. Mà khương đường người này, đã không phải nha hoàn, nếu tưởng cưới, vậy cưới. Tuy có lợi dụng thành phần ở, nhưng cũng tính thỏa mãn cô Kiến Sơn tâm ý, này đã là trước mắt tốt nhất biện pháp. Vĩnh Ninh Hầu nhớ tới Tần Vương có khác thăm ý ánh mắt, Hoàng tử thuyền, đi lên liền không thể dễ dàng xuống dưới, tần vương cố ra đắc tội không nổi. Liên tính cố kiến phong cái gì cũng chưa làm, tần vương chỉ là hứng khởi mới nói như vậy câu nói, làm cố kiến sơn khắc lập ra phủ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Còn có câu nói còn gọi công cao trấn chủ. Không cưới thế gia nữ, cùng triều đình không có liên lụy, mới là hoàng thượng nhất yên tâm thần tử. cố kiến sơn so cô kiến phong trở về còn muôn sớm, vào phủ trước hắn làm xuân đài cấp khương đường mang câu nói, ngày mai có việc. Nếu là có thể ra tới, liền đi tìm nàng. Xuân Đài còn cái gì cũng không biết, Khương Cô Nương biết công tử trở về, nhưng cao hứng. Khương Cô Nương làm buồn bán cũng hảo, hiện tại tiệm lẩu có tân đồ ăn, tiêu trạng nguyên nấu, công tử cũng biết vì sao. Cố kiến Sơn tò mò hỏi, vì sao? Xuân Đài lao thần ở nói, vốn dĩ không gọi cái này, đeo đầu hủ phấn ti nấu, nhưng bởi vì tân khoa trạng nguyên tới cửa hàng ăn cơm xong, khách nhân cảm thấy ăn qua trạng nguyên lang ăn qua cơm cũng có thể khảo trạng nguyên, khẩu khẩu tương truyền liền thành trạng nguyên nấu. Xuân Đài đem Khương đường như thế nào thí tân đồ ăn, như thế nào làm thí sinh không cần tiền mà ăn cơm toàn nói, Khương cô nương cũng quá thông minh. cố Kiến Sơn túi đầu cười cười, nàng sắc thông minh. Xuân Đài cười đi theo cười hai tiếng, sau đó cười đến càng thêm mà làm, còn có một chuyện, phu nhân hơn một tháng tiến đến gặp qua Khương cô nương. Cụ thể nói gì đó Xuân Đài cũng không biết, chỉ biết người đi. cố Kiến Sơn nhấp thẳng ngôi, ta đã biết. Hắn vào phủ lúc sau trực tiếp đi chính viện chân là con cái, không nên cũng không thể đi chất vấn hắn Mâu thân đi tìm Khương Đường làm cái gì, hắn chỉ là hối hận lần trước hồi Tây Bắc quá vội vàng, không đem sự tình cùng trong nhà nói rõ ràng. Có việc tìm hắn liền hảo, vì sao đi gặp Khương Đường? Người khác 15 phút nhiều phải đi đến chính viện, Cố Kiến Sơn bước chân đại, nửa khác chung liền đến. Hắn trước cấp chỉnh thị cùng Vĩnh Ninh hầu đình an, sau đó vén lên áo choàng quỷ tới rồi trên mặt đất, phụ thân Mâu thân, nhi tử có một chuyện phải hướng ngài nhị vị báo cáo. Vĩnh Ninh hầu vén lên mí mắt nói: Nói sự liền nói sự, vì cái gì? Lên. Cố Kiến Sơn không có động, xin nữ Nhi Tử nói xong, Nhi Tử có ái mộ người, chỉ là vị này tiểu nương tử ra thế không tốt, chỉ sợ khó có thể vào được cha mẹ mắt, Nhi Tử cuộc đời này phi nàng không cưới, lại lo lắng ảnh hưởng con cháu hôn sự, cho nên mới nghĩ ra được biện pháp này. Cố Kiến Sơn nhìn Vĩnh Ninh Hầu cùng Trịnh thị, lạc tự có thành, Nhi Tử nguyện ý rời đi hầu phủ, không chịu hầu phủ đơn trạch phù hộ. Vĩnh Ninh Hầu một cái cái ly tạp qua đi, chỉ nghe bang một tiếng. Cái ly chia năm xẻ bảy, nghịch tử, ngươi nói chính là nói cái gì? Vì một nữ tử, cố kiến sơn không nẽ không tránh, nói, việc này tất cả đều là nhi tử một người chủ ý, cùng nàng không quan hệ, thỉnh phụ thân đừng tưởng rằng nhi tử là vì nàng mới như vậy làm. Vĩnh ninh hầu lại tạp một cái cái ly, mặt đã khí đỏ, việc này đừng vội ngươi nhắc lại, chuyển ra đi giống cái gì, ngươi? Ngươi cho ta đi từ đường hảo hảo tỉnh lại, khi nào biết chính mình sai ở đâu, khi nào ra tới? Cố kiến sơn cũng không vô nghĩa, đứng dậy liền đi cố ra từ đường. Quỳ 30 phút, trinh thị trộm lại đây, trong tay ôm cái cái đệm, ngươi như thế nào ngoan cố, ngươi liền nghe ngươi phụ thân đi, trên đời này nào có cái gì phi nàng không thể sự, phụ thân ngươi cũng là vì ngươi hảo. Trinh thị sờ sờ cố kiến sơn đầu, ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm ta nói cái gì hảo. Cố kiến sơn, nương, việc này ta suy nghĩ hồi lâu, đã quyết tâm, ngài liền không cần lại quên, ta tuy rằng rời đi hầu phủ. Nhưng về sau vẫn như cũ là Ngài Nhi Tử. Trinh thị trong mắt có nhàn nhạt lệ quang, nhưng ngươi chịu thừa, lại có thể thế nào? cố Kiến Sơn lắc lắc đầu. Trinh thị dối tay cỏ qua nước mắt, ngươi lót cái đệm, tỉnh đem chân quỷ bị thương. Cha ngươi chỉ là khí hồ đồ, mới phạt ngươi, ngươi đừng để trong lòng. cố Kiến Sơn nhận phạt chính là nhận phạt, lót cái đệm tính cái gì? Trinh thị nói, hắn ở nổi nóng ngươi cũng ở nổi nóng. Ngươi nếu bị thương chân, ai? Trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Nương đoán cái kia cô nương là ai, mặc kệ như thế nào, chỉ mong ngươi ngày sau không cần hối hận. Cố kiến sơn nói, nhi tử tuyệt không hối hận. Trinh thị đem cái đệm vông, mau lót thượng, lại không ai nhìn ngươi, hà tất như vậy thật thành. Phụ thân ngươi bên kia ta sẽ khuyên, ngươi cũng lại hảo hảo ngắm lại. Chỉ cần là làm cố kiến sơn nghĩ lại nói, hắn đều không đáp lời. Trinh thị vô pháp, thở dài nói, ngươi trước đem cái đệm lót thượng. Cố kiến sơn đứng dậy lót cái đệm, trinh thị nói, nương đi về trước. Trinh thị thương tâm là thật sự, không có cái nào mẫu thân nguyện ý thấy nhi tử vì một nữ tử làm được cái này phân thượng, chính là hắn từ nhỏ liền không cầu quá cái gì, lại đuổi ở cái này mẫu chốt, chỉ có thể diễn trận này. Nếu là không diễn, thật chờ quan trọng thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ hầu phủ không màng. Vĩnh Ninh Hầu lần này rút tuổi dưới đáy nổi, hy vọng có thể tránh nẽ thai họa Ngay kế sáng sớm, Vĩnh Ninh Hầu đẩy ra từ đường đại môn, tự mình đem cố kiến sơn tên tử ra phả trừ bỏ, Ngươi đi đi Nhanh chóng đem ngươi đổ vật dọn đi ngày sau hầu phủ phân ra ngươi phân không đến một chút ít đồ vật ngươi cùng Vĩnh Ninh hầu phủ không còn quan hệ cố kiến Sơn đối với Vĩnh Ninh hầu dập đầu lại ba cái đà tạo phụ thân Vĩnh Ninh hầu trong lòng cũng không chịu nổi hắn xoay người rời đi cố kiến Sơn đỡ cây cột đứng lên lại đem cây cột mặt sau cái đẹp nhặt xoa xoa chân túi đầu cười một chút lại lần nữa quy xuống đối tổ tông bài vị dập đầu lại ba cái lúc này mới về tới Yến hồi đường công đạo một chút sự tình lúc sau Cô Kiến Sơn làm Xuân Đài cấp khương đường mang câu nói, nói hôm nay có việc, sáng mai qua đi thấy nàng. Xuân Đài gật gật đầu, công tử. cố Cô Kiến Sơn nói, về sau không cần lại kêu ta công tử. Xuân Đài Minh Triều là hầu phủ gã sai vặt, cố Kiến Sơn đến cấp hai người trụ thân, chờ rời đi hầu phủ, hắn liền không phải cái gì công tử. Xuân Đài gật đầu một cái, nhất thời không nghĩ ra được muốn gọi là gì, dôi tay gại gái đầu, kia tiểu nhân đi trước. cố Kiến Sơn tư khố là hoàng thượng thưởng đồ vật, Còn có chỉnh thị cấp, trong phủ đồ vật hắn giống nhau đều sẽ không mang đi, sau khi ra ngoài trước trụ thôn trang, lại xem mua cái gì tòa nhà. Hộ tịch còn muốn đi tranh quan phủ, hôm nay liền chuẩn bị cho tốt, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Kỳ thật so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi, hắn cho rằng muốn phí hảo một phen công phu. Hoàng thượng bên kia hảo thuyết, hắn người như vậy, hoàng thượng càng nguyện ý hắn độc lai độc vãng. Ngự tứ chi vật một dương một dương dọn lên xe ngựa, dẫn tới hầu phủ hạ nhân tò mò nhìn xung quanh Nhưng chủ tử sự, hạ nhân chỗ nào hảo hỏi. Mai Yến hồi đường dọn không hơn phân nửa, nhưng trong phòng đồ vật giống cố Kiến Sơn khi còn bé xem quát thư, chơi đau kiếm, toàn để lại, giống nhau không có mang đi. Hàn Thị được đến tin tức lúc sau đi chính viện hỏi bà bà, ngũ đệ bên kia là làm sao vậy, nghe hạ nhân nói lại dọn đồ vật, đây là lại muốn đi đâu như sao. Trinh Thị nói, ta cũng không biết, hẳn là phụng chỉ làm việc. Nàng cùng Vĩnh Ninh Hầu đã không tính toán hỏi cố Kiến Phong, hỏi, có lẽ cái gì đều hỏi không ra tới còn dễ dàng rút dây động rừng. Cẩn thận ngẫm lại, là có rất nhiều sơ hở, tỉ như Hàn thị cái này đương tẩu tử thập phần quan tâm chu em, còn có Hàn thị trên người quần áo trang sức đều bất đồng di vãng. Hàn thị nhấp môi cười một chút, "Như vậy nha, mẫu thân, con dâu nghĩ lúc này ngũ đệ trở về, một khối ăn bữa cơm, bọn họ huynh đệ mấy cái cũng hảo hảo trò chuyện. Người một nhà, thường xuyên không thấy, quan hệ liền không bằng dị vãng thân mật, đại gia còn tổng nhắc mãi, nói ngũ đệ khi còn nhỏ tổng ái đi theo phía sau." Trịnh thị không tỏ ý kiến, ngươi quản gia, ngươi đi chuẩn bị đi. Hàn thị, kia con dâu này liền đi. Chờ hộ tịch sự làm thỏa đáng, Vĩnh Ninh Hầu mới đem cả gia đình gọi vào cùng nhau. Từ hôm nay khởi, cô kiến Sơn không hề là Vĩnh Ninh Hầu phủ người. Ngày sau Hầu phủ phân ra, chỉ có đại phòng nhị phòng tam phòng tứ phòng có phân. Nguyên bản thuộc về hắn kia phân, liền cấp đại phòng đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lăng. Chương 98 một mình sinh hoạt thứ 36 thiên. Lục Cẩm Dao biểu hiện cùng người khác giống nhau kinh ngạc, nhưng tâm lý lại là một chút đều không kinh ngạc, ngược lại có loại hắn thật sự làm như vậy buồn bã. Có thể nói đến làm được, Phùng Mộ Khang thiệt tình, tuy rằng này đối trịnh thị cùng Vĩnh Ninh hầu tới nói cũng không phải cái gì cao hứng sự, nhưng có thể thuận thuận lợi lợi mà rời đi hầu phủ, cũng coi như được như ước nguyện. Chỉ là Cố Kiến Sơn hôm qua mới trở về, hôm nay liền rời đi hầu phủ, này không khỏi cũng quá thuận lợi. Lục Cẩm Dao cho rằng, liền tính không bị cha chồng đánh chết Như thế nào cũng đến bái một tầng dưới ra tới, xem ra Trịnh thị là thật sự yêu thương ấu tử. Ngũ phòng phân ra đi, cái gì cũng chưa mang đi, nên phân cho ngũ phòng tài sản cho đại phòng, mặt khác mấy phòng đã không có đến lợi cũng không có bị hao tổn. Lục cầm giao tưởng, hẳn là bị hao tổn, Cố Kiến Sơn là trong triều trọng thần, càng là hoàng thượng mắt biên hồng nhân, nếu Cố Kiến Sơn không có thoát ly hầu phủ, kia ngày sau liền tính phân ra, cũng vẫn như cũ cùng hầu phủ có quan hệ. Có câu nói kêu cùng Vinh hoa trung tổn hại, Đã có quan liền sẽ dịu giác huynh đệ, cô Kiến Hải cũng là võ tướng, có cô Kiến Sơn giúp đỡ sẽ có rất lớn được lợi. Hiện giờ cố Kiến Sơn thoát ly hầu phủ, tuy không phải đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cũng không kém. Xem Vĩnh Ninh hầu phủ, mặc kệ nào phòng xảy ra chuyện, những người khác nhất định đã chịu liên lụy, nhưng cô Kiến Sơn lại sẽ không. Đồng dạng, nếu là cố Kiến Sơn phạm vào cái gì sai, Vĩnh Ninh hầu phủ cùng hắn không quan hệ, tự nhiên sẽ không chịu làn đến. Lục cầm dao cúi đầu, nàng như thế nào đột nhiên nghĩ đến này. Hầu phủ đã xảy ra chuyện gì đâu, còn có cô Kiến Sơn, có lẽ là gần đây trong chiều dung chuyển, Cố Kiến Chu không ở, nàng tài trí ngoại lo lắng đi. Mọi người còn ở ngây người, Hàn thị há miệng thở dốc, nhất thời phản ứng không kịp. Ma Nhị phòng phòng nhân là con vợ lẽ, càng là không dám lên tiếng. Cố Kiến Phong lăng qua sau đứng dậy vén lên áo choàng quỳ xuống, "Phủ thân mâu thân, còn thỉnh các ngươi từ, ngũ đệ từ nhỏ rời nhà, một người ở Tây Bắc, căn bản không ở Hầu phủ đãi quá mấy ngày. Hiện giờ Tây Bắc chiến sự lại thắng." Phụng mệnh hồi kinh, rốt cuộc ra chuyện gì phải bị đổi phủ. Người một nhà, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao, một hai phải như thế quyết tuyệt. cố Kiến Phong nói càng lúc càng nhanh, tình ý chân thành, không giống làm bộ. Vĩnh Ninh Hầu nhàn nhạt mà nhìn hắn, lại bất động thanh sắc mà nhìn mắt túi đầu hàn thị, ánh đến mẻ lên, mỗi người biểu tình đều xem không rõ. Vĩnh Ninh Hầu từ trước cảm thấy mấy cái huynh đệ ở một chỗ, mà lao đại lao tứ lao ngũ lại là trí thân, trừ bỏ cha mẹ, còn có ai so thân huynh đệ thân thiết hơn Đó là lão nhị lão, biết chính mình là con vợ lẽ, từ nhỏ cũng không dám lướt qua con vợ cả. Rốt cuộc là hắn lòng tham. Vĩnh ninh hầu nói, không cần lại quên cái này nịch tử, vì một nữ nhân liền ra đều từ bỏ. Một khi đã như vậy, ta đảo muốn nhìn hắn rời đi hầu phủ lúc sau quá thành cái dặn gì, không có hầu phủ, hắn tính thứ gì. Như vậy nói mấy câu, dễ hiểu dễ hiểu, ai đều có thể minh bạch đây là có ý tứ gì. Lục cầm dao thầm nghĩ câu quả nhiên. Cố kiến phong không thể tin tưởng mà lắc lắc đầu, phụ thân, ngũ đệ không phải loại người như vậy, ngài chỉ định là hiểu lầm. Việc này không phải là nhỏ, ngài lại dù sao cũng phải điều tra rõ lại nói. Hàn thị cũng khuyên đủ, đúng vậy, này việc hôn nhân cũng hào thuyết, nếu là ra thế không tốt, nạp tiến vào làm lương thiếp cũng khiến cho, hà tất ngáo đến như vậy cưng đầu. Vĩnh ninh hầu hừ lạnh một tiếng, ta như thế nào sinh ra như vậy cái nghiệp chướng Lục cầm dao nói, phụ thân trước đừng nhúc nhích giận. Đại tổ lời này sai rồi. Nhà ai không chờ cô dâu vào cửa liền nạp tiếp, này đem cô dâu thể diện hướng chỗ nào gác. Là vì Nam tử, nên đỉnh tiên lập địa, lại nói, ngũ đệ nếu vì hầu phủ con cháu, coi như sinh con nối dõi khai chi tán diệp, có nói là chúc câu đối hai bên cánh cửa chúc môn, cửa son đối cửa son, ra thế không thất, như thế nào ở bên nhau. Hú hồ, nếu thật cưới, người khác thấy thế nào hầu phủ, làm viễn ca nhi đồng lứa việc hôn nhân làm sao bây giờ, chẳng lẽ xem hắn tiểu thúc thúc thành thân, về sau đều học theo hảo Phụ thân mẫu thân, con dâu đảo cảm thấy việc này không có đúng sai, nếu làm ra lựa chọn, kia tổng không thể cái gì chỗ tốt đều làm ngũ đệ chiếm. Bực này thời điểm, ngàn bạn không thể tái sinh chi tiết. Nghị luận, Hàn Thị chưa bao giờ nói qua lục cầm dao quá. Nàng miệng khô lưới khô, muốn nói gì lại nói không ra. Nàng tính vận tính, nàng cũng không dự đoán được cố Kiến Sơn sẽ tại đây loại thời điểm phạm hồ đồ A. Khó trách lần trước nàng cùng bà bà nói phải cho cố Kiến Sơn tương xem nhân ra, bà bà không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt khẳng định là đã sớm biết. Sáng nay nàng còn đi chính viện hỏi, vì sao hiến hồi đường ra bên ngoài dọn đồ vật, bà bà nói như thế nào, nói là phụ trị. Này rõ ràng cũng là sớm biết rằng, hàng thị mặt càng ngày càng bạch, người đều phải ngồi không yên, này mấy cái ý niệm ở nàng trong đầu qua lại mà chuyển, trong chốc lát là cố kiến Sơn rời đi hầu phủ, trong chốc lát là bà bà gạt chính mình. Nếu là bên kia biết cố kiến Sơn rời đi hầu phủ, sẽ nghĩ như thế nào? Kia chính là thân vương. Có thể hay không đối cố ra xuống tay. Hàn thị ra một đầu mồ hôi lạnh, lục cẩm dao xem nàng sắc mặt kém liền ánh nến cùng son phấn đều che không được, tội hỏi, đại tẩu đây là làm sao vậy? Cố kiến phong cũng quay đầu lại, vân su, ngươi làm sao vậy, chính là thân mình không thoải mái. Hứa thị cùng vân thị cũng chưa nói chuyện, mà cố kiến thủy cùng cố kiến hải chỉ là chú em, càng không tới phiên bọn họ quan tâm hàn thị. Hàn thị lắc lắc đầu, thanh âm khô khóc lợi hại, không có việc gì, ta không có việc gì. Chính thị nói việc đã đến nước này, lại nói cũng vô ích. Hắn nhất ý cô hành, ngày sau tổng hội có lẽ mùi đau khổ, ta coi như không hắn đứa con trai này. Trinh thị sắc mặt không tốt lắm, Vành mắt còn hồng, như là đã khóc. Lục Cẩm Dao lại nhìn mắt Hàn thị, bà bà đích sắc thương tâm, nhưng ở thấy thế nào Hàn thị mới càng giống nhi tử chạy. Trinh thị đỡ cái chán, "Được rồi, đều tan đi, hôm nay chỉ là báo cho các ngươi một tiếng." Vĩnh Ninh hầu nói, "Chấm đã, này chờ nghịch tử, ngày sau ai cũng không được đi gặp hắn." Nếu là bị ta phát hiện, ta đánh gây hắn chân. Nói xong, vĩnh ninh hầu phất tay háo rời đi. Trinh thị há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói, ngược lại thở dài một hơi, tan đi. Việc này ai cũng không được ra bên ngoài nói, càng không được cùng trong viện hạ nhân nói. Nếu là làm ta từ người khác trong miệng nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, hàn thị, ta chỉ trị tội ngươi. Hàn thị đỡ ghế dựa lên, hành lễ, con dâu ghi nhớ với tâm. Nàng còn ra, nếu là trong nhà truyền cái gì không tốt lời nói. Tự nhiên là nàng sai lầm. Trinh thị vây vây tay, làm mọi người lui ra. Nàng một người ở chính sảnh ngồi một hồi lâu, từ vừa rồi như vậy nhìn, giống như thật sự là Hàn thị làm cái gì. Trinh thị cũng chỉ có thể đem trong phủ người về thúc hảo. Hôm qua, nàng hỏi hầu ra, nói hối hận, làm cố kiến phong tử quan không được sao, đem chức quan còn trở về còn không được, vì sao một hai phải biến thành như vậy. cố kiến hiên bên kia cũng đi theo tử quan, nàng nhi tử chậm chế cô kiến hiên tiền đồ. Nàng tự mình đi như lâm cấp đại tẩu xin lỗi, tổng hảo quá đem một cái ra làm cho sụp đổ. Vĩnh Ninh hầu như thế nào không nghĩ tới, nếu là như thế đơn giản, kia trực tiếp đem đại phòng phân ra đi là được, đáng tiếc không phải. Hắn còn không biết đại phòng đều làm cái gì, có phải hay không cùng tả đâu ngự sử còn có quan hệ, nếu là lại liên lụy một tầng, tưởng thoát thân liền càng khó. Đó là hoàng thân quốc thích, trong tay không biết có bao nhiêu thế lực. Bảo hoàng tộc là dựa vào hoàng thượng, lúc này xảy ra chuyện, tần vương mãi hoàng thượng thân tử. Hắn nếu nói cô ra đã sớm cùng hắn cấu kết, hoàng thượng là tin cô ra vẫn là tin Tần Vương. Nhưng nếu hoàng thượng băng hà, thật sự là Tần Vương vào chỗ. Chẳng sợ làm cố kiến sơn vẫn luôn đái ở Tây Bắc cũng có thể thiện toàn. Đến nỗi có thể hay không đem cố kiến phong gọi tới hỏi rõ ràng, không phải không thể mà là không dám. Coi chừng kiến phong bộ dáng sợ là không rõ ràng lắm, nếu là hỏi, khó tránh khỏi tự loạn đầu trận tuyến. Mà mặt khác mấy phòng nếu là vào lúc này ly tâm, hầu phủ mới thật sự xong rồi. Cố kiến sơn đi rồi, còn có lao tứ. Vĩnh Ninh Hầu trong một đêm già rồi rất nhiều, đầu bạc nhiều không ít, người cũng có vẻ mệt mỏi. Chờ trịnh thị tiến bảo, hắn vô vô trịnh thị tay, yên tâm, sẽ bình yên vô sự. Trịnh thị cái mũi đau sót lầm bầm nói, đều do ta, trách ta không giáo dưỡng hảo hải tử. Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy hiện tại không phải quái ai, ai thời điểm, lại nói, hắn cũng có trách nhiệm, không trách người, trách ta, lúc ấy chỉ lo cao hứng, không có hỏi nhiều hỏi. Thị trong lòng càng thêm chua sót Đúng vậy, biết được cố kiến phong thăng qua khi, hầu ra cao hứng cỡ nào. Trinh thị túi đầu xoa xoa nước mắt, cái này ra, làm hầu ra lo lắng. Vĩnh ninh hầu lắc lắc đầu, làm cha không phải đương như thế sao. Chẳng sợ ra như vậy sự, vĩnh ninh hầu vẫn là nghĩ tận lực bảo toàn đại phòng. Phu nhân đừng nói này đó, kiến sơn rời đi hầu phủ, này trận ngươi trước không cần đi xem, giám sát chặt chẽ đại phòng, cái này mấu chốt thượng đừng lại sẽ ra chuyện. Kiến sơn việc hôn nhân ngươi cũng đừng thương tâm, coi như là làm thỏa mãn hắn tâm nguyện. Chỉ là hắn thành thân ngươi trăm triệu không thể đi. Liên Thất Trường Ninh Hầu phu nhân giúp đỡ điểm, cũng coi như hợp tình hợp lý. Trình Thị lúc này nước mắt ngăn đều ngăn không được, Thương Đường là cái hảo cô nương, có dũng khí, có can đảm, nàng cùng Kiến Sơn sẽ hảo hảo, sớm biết như thế, ta hà tất. Hà Tất ngăn đón trở. Hiện giờ, Trình Thị nhưng thật ra tin ý trời việc này, ý trời như thế. Vĩnh Ninh Hầu gật gật đầu, cưới vợ cưới hiền, lại nói, kia cô nương không phải còn vì cố gia lập vài lần công. Ngươi cũng đừng cảm thấy hủy khuất kiến sơn. Trinh thị nói, chính hắn cầu tới, có thể hủy khuất cái gì, trong lòng cao hứng đâu. Trinh thị có thể nghĩ như vậy, Vĩnh Ninh Hầu cứ yên tâm, ngày này hắn quá mức mệt nhọc, chưa nói vài câu khốn đốn đến không được, người ta cũng đừng quá quá lo lắng, trước nghỉ tạm đi. Mà mặt khác mấy phòng, ai cũng chưa ngủ ngon. Lục cầm dao là cảm thấy việc này có kỳ quạc, nhưng lại nơi trốn đều có thể giải thích thông. Cố kiến chu không ở, nàng cũng không biết cùng ai nói Chính mình nghĩ tới nghĩ lui, đến đêm khuya mới ngủ. Mà Hàn Thị, đơn thuần là sợ. cố Kiến Phong còn vì thân đệ đệ bị đuổi ra phủ khó chịu không thôi, cũng không chú ý tới Hàn Thị không thích hợp. Hàn nói, phủ thân như vậy cũng quá nhân tâm, nói đem ngũ đệ đuổi ra đi liền đuổi ra đi, một chút đều không nhớ phụ tử chi tình. Hàn Thị không nói gì, cố Kiến Phong chạm vào một chút tay nàng, nương tử. Hàn Thị đột nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt còn có kinh hoàng a làm sao vậy? cố Kiến Phong nói, Ngươi hôm nay là làm sao vậy, từ chính viện trở về liền thất thần, có phải hay không không thoải mái, không thoải mái khiến cho tư hà thỉnh phủ y lì lại đây nhìn xem. Vừa mới ở chính viện cũng là như thế. Hàn thị vội lắp đầu, ta không có việc gì, vừa rồi chỉ là đang nghị sự tình, ngươi mới vừa nói cái gì. Cố kiến phong không có tâm tình nói lần thứ hai, hắn nói, không có gì. Hàn thị ừ một tiếng, đánh lên tinh thần khuyên hai câu, ngươi không cần quá mức hao tổn tinh thần, việc này tóm lại là chính hắn lựa chọn. Ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi. Hắn nguyện ý thoát ly hầu phủ, chỉ có thể thuyết minh ở trong lòng hắn, cái kia nữ tử so hầu phủ quan trọng, so cha mẹ huynh đệ quan trọng, lúc này mới không tiếc hết thể đại giới muốn rời đi. Cố kiến phong câu mày nói, ngũ đệ không phải người như vậy, tứ đệ mội nói rất đúng, chỉ là lưỡng nan toàn, dù sao cũng phải có lấy hay bỏ, chẳng lẽ muốn hắn làm vòng ân phụ nghĩa người. Rời đi hầu phủ, ngày sau quan hệ hòa hoãn còn có thể hiếu thuận cha mẹ, nhưng nàng kia đâu? có thể hay không bị ngũ đệ chậm trễ cả đời. Còn nữa, việc này chuyển ra đi đích xác sẽ ảnh hưởng viễn ca nhi này đồng lứa hôn sự, hắn vì con cháu suy xét, nơi nào nói được thượng ai càng quan trọng. Cố kiến phong tự tự châu ngọc, hàn thị bị cố kiến phong tức giận đến trong lòng thẳng ngạnh đến hoảng, nói gì vậy, hảo, khắp thiên hạ đều là người tốt, nàng lục cẩm dao là người tốt, cố kiến sơn cũng là người tốt, theo ta một cái là ác nhân thành đi. Ta vì trấn ăn ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu mặt khác thượng ta. Hàng thị càng buồn bực. Nàng vốn dĩ khí liền không thuận, cớ gì còn muốn chịu cố kiến phong khí, nàng làm này đó đều là vì ai. Cố kiến phong nói, ngươi như vậy tưởng vốn là không đúng. Hàn thị ngực phập phồng, là ta không đúng, ngươi đối, các ngươi cả nhà không một cái sai. Nàng ngồi ở một bên giận dỗi, nguyên trông cậy vào cố kiến phong sẽ qua tới thấp cái đầu, nhưng hắn liền ngông cũng chưa động một chút. Bởi vì ngũ hoàng tử mang đến kinh hoàng cùng với bởi vì cố kiến phong sinh khí ở trong lòng nàng xoa thành một đoàn, chứng đến nàng ngực đau, cha chồng có lệnh. Không được đem việc này ra bên ngoài nói, bà bà càng nói nếu là nghe thấy tin đồn nhảm nhí, trực tiếp trị nàng tội. Vậy nên làm sao bây giờ nột, nàng rốt cuộc muốn hay không đem này tin tức truyền ra đi. Nếu đã biết, Tần Vương có thể hay không tức giận, đến lúc đó có thể hay không liên lụy cố ra, nếu là bị phát hiện nàng khẳng định sẽ bị phạt, kia viễn ca nhi làm sao bây giờ. Hàn thị một đêm không như thế nào ngủ, ngay kế sáng sớm trước mắt thanh hắc, bên miệng còn nổi lên một cái vết bỏng rộng lên. Cố Kiến Phong làm tư hà ban ngày thỉnh phủ ý yển lại đây một chuyến, lại cũng không nhiều lời khác. Trong lòng tựa hồ còn so đo Hàn thị nói sai lời nói sự. Nay đối nhị phòng ảnh hưởng là nhỏ nhất, Cố Kiến Thủy cùng Cố Kiến Sơn cảm tình không thâm, Cố Kiến Sơn đối hắn con đường làm quan cũng không có gì trợ lực, phân ra đi liền phân ra đi. Mà phòng Cố Kiến Hải không khỏi cảm thán, không nghĩ tới Cố Kiến Sơn thế nhưng vẫn là cái kẻ si tình, đối Khương Đường thật là nhất vãng tình thâm. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới cố Kiến Sơn có thể làm được cái này phân thượng Người nọ hẳn là chính là Khương Đường Không phải là người khác Ngắm lại cũng không dễ dàng Chẳng sợ về sau thành thân Cũng đến chịu trách nhiệm này đó Bất quá, liền tính rời đi hầu phủ cố Kiến Sơn còn có Hoàng Thượng Ban thưởng Tổng không đến mức mấy ngày liền tử đều quá không đi xuống Vân thị đối này không dám nói cái gì Chỉ hỏi cố Kiến Hải Kia về sau cùng ngũ đệ bên kia đi như thế nào cố Kiến Hải nói Quan hệ là quan hệ Tình cảm là tình cảm, ta không tin ngày sau phụ thân mẫu thân sẽ không mềm lòng. Việc này ngươi đừng trộn lẫn, chúng ta hài tử quan trọng. Vân Thị gật gật đầu, chỉ hy vọng bà bà đừng tức giận như vậy. Nay sáng sớm, hầu phủ lại khôi phục di vang uyên lặng, tiến hồi đường cửa vẫn là hai cái trông cửa bà tử. cố Kiến Sơn đã trở lại hai ngày, lại rời đi, giống như chưa từng trở về quá. Rời đi vĩnh ninh hầu phủ sau, cố Kiến Sơn trước trụ thôn trang, hành lý cùng hỏng siểng cũng cùng nhau đưa tới thôn trang. Hắn sang sớm bảo thành, cưới ngựa mau, nhưng cũng đến hơn nửa canh giờ. Hắn làm Xuân Đài đi xem tòa nhà, tuyển mấy cái hắn lại chọn, Xuân Đài hiện tại cũng không bán mình khế. Hắn nghĩ không ra kêu cố kiến sơn cái gì, vẫn là dựa theo trước kêu cách gọi kêu công tử. Cố kiến sơn đến trước đặt mua nhà cửa, thịnh kinh bên trong thành không có nhà mới viện, chỉ có thể tự ở trong tay người khác mua. Hắn làm Xuân Đài tìm hai nơi, một gian tiểu một chút, hắn hiện tại chính mình trụ, một khác gian bộ dáng hảo, đồ vật đầy đủ hết ngày sau lưu làm tân ra. Hơn nữa, không được chương dương. cố Kiến Sơn cảm thấy hắn thoát ly ra phủ việc này có chút kỳ quạc, chỉ quỳ một đêm, hắn cho rằng ít nhất đến lột ra. Hắn là nam tử, ăn chút đau khổ liền ăn chút đau khổ, nhưng hắn bị đuổi ra đi, chỉ có đồ vật là ném ra tới, hắn lại bình yên vô sự. Hơn nữa, ngay cả quỳ đều là lót cái đệm, với hắn mà nói không đau không ngứa. Cái này làm cho cố Kiến Sơn hoài nghi, hầu phủ có phải hay không ra chuyện gì. Chỉ là hiện tại lúc này, Hắn vừa ly khai hậu phủ, không hào đi hỏi, chỉ có thể từ từ lại xem. Cố kiến Sơn lần này vào kinh, chuẩn bị đi trước tìm Khương Đường, sau đó đi trường ninh hầu phủ cùng từ tướng quân phu nhân thương lượng cầu hôn sự. Hắn sớm nên tới gặp Khương Đường, cũng không biết Khương Đường có hay không sốt ruột chờ Sơ 10 này sáng sớm, Khương Đường cũng chưa ra cửa. Tháng 5 thượng tuần, thiên đã nhiệt, hương đông cũng sớm, tả hữu hàng xóm khởi sớm hơn, quăng ngồi ở nơi này liền vô cùng náo nhiệt. Khương Đường tới chỗ này có đã hơn một năm, từ hầu phủ đến bây giờ, có cửa hàng, cũng có ăn và quán, còn gặp lục cẩm dao cố Kiến Sơn bọn họ. Cho dù từng có không như ý thời điểm, nhưng vẫn là chuyện tốt chiếm đa số. Hôm qua Xuân Đài lại đây, nói cố Kiến Sơn có việc, đến hôm nay mới có thể lại đây. Điểm Kim ô Kim kêu một lần Khương Đường liền hướng cửa nhìn xem, lần đầu tiên là Lưu Đại Thẩm lại đây tặng đồ, nàng hôm nay buổi sáng trở về từ trên đường mua thịt bánh nướng, nhà này thịt bánh nướng đặc biệt nổi danh. Sắc ngạnh còn tô, cắn một ngụm rắc rắc rất ra, bên trong thịt nhiều, dùng chính là thịt ba chỉ, nước suốt thiêm hảo, còn lưu nước. Tới chỗ này bán bánh nướng người như nhiều. Một khối bánh nướng muốn văn tiền, gác trước kia, lưu đại tẩu đánh chết đều liên tiếp mua cái này, hiện tại là có thể kiếm tiền. Nhà nàng dựa ăn vặt quán một tháng có thể kiếm hai nhiều bạc, còn có lưu đại lang, mỗi tháng có thể lấy về tới một hai nhiều. Khương đường cho hắn tiền công cùng trưởng quầy không sai biệt lắm, còn muốn thấp một chút, nếu là làm tốt chuyện gì sẽ khác đưa tiền Này lưu đại tẩu liền rất thấy đủ, cho nên mua 6 khối bánh nướng, nhà mình để lại 4 khối, cấp khương đường cầm 2 khối. Khương đường ngượng ngùng quăng lấy đồ vật, đi trong nồi cầm một thế xíu mại, còn có chưng ra hổ chân gà cùng tiểu cá bạc, đều cấp lưu đại tẩu cầm. Nàng làm không ít, cũng là vì cố kiến sơn, bất quá liền tính cầm còn có cố kiến sơn ăn. Lưu đại tẩu cũng không khách khí, nhưng thật ra cả kinh đôi mắt đều trứng lớn, như thế nào nhiều như vậy. Ta lấy giống nhau là đủ rồi. Nàng đem xíu mại lấy thượng Khắc không muốn, đây là tới khách nhân nha Bằng không sao làm nhiều như vậy đồ vật Khương Đường cười gật đầu Trong chốc lát lại đây, ta liền làm điểm ăn Lưu Đại Tầu nói Vậy ngươi trước chiêu đãi ta đi trở về Khương Đường cũng không biết Cố kiến sơn khi nào lại đây Có hay không dùng cơm, dù sao chính mình cũng muốn ăn Liền cùng nhau làm Lại nghe điểm kim kêu Là cách vách cách vách hàng xóm từ nhà nảng cửa qua đi Khương Đường thầm nghĩ Chờ hắn làm cái gì, hầu phủ việc nhiều Hôm nay không nhất định có thể lại đây. Khương Đường liền hướng bệ bếp thêm đêm hỏa, sau đó đứng dậy về phòng tử ghi sổ đi. Qua có 15 phút, điểm kim ô kim lại bắt đầu tê, lúc này Khương Đường đầu đêm không ngưng, nhưng đợi trong chốc lát, thanh âm như cũ không ngừng, Khương Đường đứng lên từ cửa sổ ra bên ngoài xem, hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy cô Kiến Sơn tê ở cửa, bên chân là hai chỉ tới hắn đầu gối cẩu. Điểm kim đôi mắt mặt trên hai cái kim điểm, ô kim đen bóng đen bóng, hai chỉ cẩu rượn du quang thủy hoạt. Rõ ràng trước kia gặp qua cố kiến sơn, nhưng lần này vẫn là nhai răng, vẫn luôn ở kê Cố kiến sơn ngẩn đầu gian thấy khương đường, nàng đánh cửa sổ, đầu giò xét ra tới. tựa hồ là muốn nhìn một chút điểm kim ố kim vì cái gì kê kết quả thấy hắn. Khương đường trong mắt có kinh có hỉ, còn có điểm ngượng ngùng ngụng ngụng. Khương đường chấp trước mắt, sau đó thiên mở đầu sai khai ánh mắt, điểm kim ố kim, lại đây, không phải người xấu. Điểm kim ô kim hướng tới khương đường chạy tới, ở nàng bên chân phun đầu lười vây đôi. Khương Đường từ trong phòng ra tới, đối với cố Kiến Sơn nói, mau tiến vào đi. cố Kiến Sơn thượng sẽ trở về còn ở vào đông, lúc ấy lánh, trong viện chùi lủi Hiện tại hai khối luông rau loại hành cùng tỏi, còn có không biết tên tiểu hoa, có vẻ đặc biệt đẹp. Xem ra Khương Đường quá không tội, kêu hắn liền an tâm rồi. cố Kiến Sơn nhìn tòa nhà, lại nhìn xem Khương Đường, nhìn không được cười một chút, ân, ta đây vào được. Khương Đường hỏi, người cười cái gì? Hai người còn cách mấy tầng bậc thang. Như vậy Khương Đường so Cố Kiến Sơn còn cao như vậy một chút, giống như chưa bao giờ như vậy xem qua Cố Kiến Sơn. Hắn đen một chút, trên mặt tân thương còn không có hảo, hôm nay đã không có mặc bán thịt tiểu Casimirie, cũng không có mặc cao gấm, chính là thực tầm thường siêm Casimirie, nhưng ngay ngay ngắn ngắn, còn khá xinh đẹp. Cố Kiến Sơn sờ sờ khóe miệng, ta mới vừa cười sao, ta cũng không biết. Khương Đường chắc chắn, khẳng định cười, ta mắt lại không tốn. Tính, tiên tiến đến đây đi." Cười không cười, So đo những thứ này để làm gì? Cố Kiến Sơn lại cười một chút, ân Khương Đường thầm nghĩ, ai biết hắn cười cái gì, nàng còn có thể quản người không cho hắn cười, có từng dùng quả cơm, nếu là vô dụng liền ở chỗ này. Cố Kiến Sơn chưa nói, còn không có sử dụng đâu. Khương Đường, vậy ngươi trước đợi chút, ta đi đoán cơm. Cố Kiến Sơn, ta cùng ngươi một khối đi. Khương Đường, ta cái gì đều sẽ làm, cái gì đều có thể học. Làm không tốt, ngươi trực tiếp cùng ta nói. Khương Đường cảm thấy hôm nay Cố Kiến Sơn quái quái, lại nói không nên lời cái loại này quái, nàng ngửa đầu hỏi, ngươi có phải hay không, có việc muốn nói. Cố Kiến Sơn lập tức lắt đầu, không có, chỉ là đoan cái cơm mà thôi. Nói, lại nhịn không được cười Khương Đường chuẩn bị đồ vật không ít, buồn không nghĩ làm Cố Kiến Sơn xem nàng chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vốn dĩ cũng là vì hắn, thấy lại có gì phương. Hảo, đi thôi. Phong bếp cùng nhà chính bất quá cách một đạo tường. Bên trong đồ vật cũng không ít, mua tới xài cùng than, còn có lớn lớn bé bé rau ngâm rau ngâm. Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn vạch chân nắp nổi, sau đó giống nhau giống nhau đem thức ăn toàn bưng qua đi, qua lại bưng vài lần. Cố Kiến Sơn, ta vừa vặn đói bụng, hôm nay ở ngươi nơi này ăn nhiều một chút. Lời này cũng không làm bộ, cũng không phải xem Khương Đường làm đa tải cố ý ăn nhiều. Hôm qua vội một ngày, sáng sớm bị đuổi ra phủ, sau đó đi quan phủ lộng hộ tịch, buổi chiều thu thập đồ vật. Suốt ngày, Liền từ trên đường mua điểm ăn, tùy tiện điền điền bộ. Chính viện về sau sẽ không lại lưu hắn ăn cơm, hắn nhưng thật ra không thiếu bạc, nhưng thích như vậy hai người một khối ngồi xuống ăn. Cố kiến Sơn hỏi, người ăn quá sao? Khương đường gật gật đầu, này đều khi nào, đã sớm ăn? Cố kiến Sơn nói, kia lại bồi ta dùng điểm đi, bằng không ta một người ngượng ngùng ăn. Hắn ở quân doanh mội, tháng này không ở Tây Bắc, không có phương tiện viết thư. Hơn nữa hắn ra bên ngoài truyền đồ vật, rất nhiều đều phải bị xem xét một lần cuối cùng dứt khoát liền không viết. Khương Đường viết cho hắn tin hắn toàn thu được, khi trở về có hỏi Xuân Đài, hiểu biết cũng không thiếu, nhưng hắn vẫn là tưởng chính miệng hỏi một chút, chính thai nghe Khương Đường nói một lần, ta không ở Nhật Tử, ngươi quá thế nào? Khương Đường chọc chọc lưu đại tẩu mua tới bánh nướng, nói, khá tốt, ngươi sau khi đi ta liền đi Giang Nam, sau đó bận việc tân cửa hàng sự, bên kia thương nhân nhưng nhiều, không chỉ có người nhiều, một đám tâm nhãn so tổ hong còn nhiều. Có một nhà bản tính đánh xa cách như vậy xa đều có thể nghe thấy vang, ngươi có biết hắn muốn làm cái gì? Cố Kiến Sơn hơi hơi túi xuống thân mình, nghiêm túc hỏi, làm cái gì? Khương Đường nói, muốn cho Cẩm Đường cư điểm tâm đi bọn họ cửa hàng bán, ta lại không nốc, như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Khương Đường nói nói nhịn không được cười, cũng không biết là đang cười việc này, vẫn là bởi vì Cố Kiến Sơn cười, nàng giống như cũng là cười lúc sau mới biết được chính mình vừa rồi khỏe miệng là hướng về phía trước. Cũng không biết vì sao. Cố Kiến Sơn cười nói, Tâm nhãn đích xác so tổ hông nhiều, đem điểm tâm đặt ở nơi đó bán, rốt cuộc là ai điểm tâm ai cửa hàng, nghĩ đến nhưng thật ra hảo. Người đi giang nam, cũng hoàn toàn không dễ dàng, nói đến, ta còn có cẩm đường, cư chê làm, lúc trước là tứ tẩu tìm ta. Lúc trước lục cẩm dao nhiều lần thử, hắn nghĩ biện pháp tránh đi những lời này đó đầu. Lục cẩm dao đã sớm biết, nếu không phải lục cẩm dao, cũng sẽ không đi đến hôm nay. Khương đừng nói, kỳ thật cũng còn hảo, có hoài hề giúp đỡ, còn có cửa hàng một đám người bồi ta. Bất quá cũng trưởng kiến thức, làm ta biết trừ bỏ thịnh kinh, còn có khác địa phương, phong cảnh tú mỹ, cảnh sát như họa Cố Kiến Sơn, ta chưa bao giờ đi qua Giang Nam, ngày sau nếu là có cơ hội, ngươi lại cùng ta đi một lần đi. Cố Kiến Sơn cười cười, thanh âm là bất đồng dĩ vang ôn nhuận, nhưng hắn tâm lại ở run, khương cô nương, ta hiện giờ đã rời đi vĩnh ninh hồi phủ, nếu cô nương gật đầu, ít ngày nữa ta liền sẽ thỉnh người tới cửa cầu hôn. Người nọ chính là ta quan trên phu nhân cũng là vì ngươi chủ trì cập kê lễ người. Trương Ninh Hầu Phu Nhân Phùng Thị là từ trinh nam phu nhân, hai người tương kết với không quan trọng, đến nay cũng chưa biến quá. cố Kiến Sơn nói, cô nương cũng không cần lo lắng ta cùng Hầu Phủ có bất luận cái gì liên lụy, ta hiện giờ cùng Vĩnh Ninh Hầu Phủ không quan hệ. Ta hôn nhân gà cưới, toàn bằng ta chính mình làm chủ. Cô Kiến Sơn, còn có, thoát ly Vĩnh Ninh Hầu Phủ là ta quyết định của chính mình, là vì ta chính mình, cùng cô nương không quan hệ. Thật là vì cưới Khương Đường, nhưng nói đến cùng vẫn là vì chính mình. cố Kiến Sơn nói lơ lỏng bình thường, giống như việc này cũng như như vậy nhẹ nhàng bâng cơ dễ dàng. Khương Đường đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở cầm đường cư nghe được nói, cũng là cố Kiến Sơn nói. Rời đi vĩnh ninh hồi phủ. chương 99 một mình sinh hoạt thứ 37 ngày. cố Kiến Sơn khi đó nói, hắn có thể từ bỏ hầu phủ quyền kế thừa, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến con cháu hôn sự, nên hiếu kính cha mẹ như cũ sẽ hiếu kính mà dọn sạch hết thảy lại đến cầu hôn lại ở thực hiện lúc ấy cho nàng hứa hẹn. Cứ việc cái này hứa hẹn Cố Kiến Sơn cũng không biết nàng cách một đạo tưởng nghe thấy được. Khi đó nghe được, trong lòng chấn động nhiều hơn cảm động, chấn động chính là Cố Kiến Sơn có thể nghĩ đến này phân thượng. Đến nỗi về sau có làm hay không, khưng đường không có nghĩ tới. Về sau sự chưa định chi số quá nhiều, ngoài ý muốn cũng quá nhiều, bọn họ có thể đi đến chỗ nào ai nói chuẩn. Húng chi, Cố Kiến Sơn không ở thời điểm trịnh thị từng đã tới một lần. Ước chừng là cố kỵ cố kiến sơn cùng nàng từng vì hầu phủ làm sự, cho nên thái độ phá lệ ôn hòa. Khi đó Khương đường tưởng, chính thị sẽ không chỉ tới một lần. Về sau tái kiến sẽ nói cái gì, có thể hay không khóc lóc cùng nàng nói, rời đi cố kiến sơn đối hai người ai đều hảo. Cố kiến sơn đi thời điểm, Khương đường đáp ứng quá, chỉ tin hắn nói. Nhưng hắn không trở về thời điểm, nàng cũng ngẫu nhiên nghĩ tới, tái kiến khi cố kiến sơn có thể hay không chính miệng đối nàng nói, hắn muốn cưới người khác, lại hoặc là... Cho nàng giảng một phen đạo lý lớn, làm nàng ngủy khuất một chút. Cố kiến sơn không có, mà là chém đinh chặt sắt mà nói cho nàng, hắn nên làm đã làm, nếu nàng gật đầu, ít ngày nữa tới cửa cầu hôn. Khương đường tim đập bay nhanh, nàng tưởng gật đầu, nhưng muốn hỏi càng nhiều, ngươi, cha mẹ ngươi có hay không đánh ngươi? Cố kiến sơn lắc lắc đầu, thật không có. Thương tâm tức giận chỉ định là có, nhưng bạn sự khó lưỡng toàn, tổng không thể cái gì chuyện tốt đều bị hắn đuổi kịp. Đã muốn cưới khương đường. Còn muốn cha mẹ không màng hầu phủ bọn tiểu bối tiền đồ. Không phải tất cả mọi người cảm thấy ra thế không quan trọng. quy một đêm, đối cố Kiến Sơn tới nói không tính cái gì. Hơn nữa, vô luận ngày sau kết quả như thế nào, hắn cùng Khương Đường quá hảo hoặc không tốt, cố Kiến Sơn đều không hối hận hiện giờ quyết định, nói đến cùng, hắn là vì chính mình, không cần thiết mượn này hiếp bức Khương Đường gả cho hắn. Nhưng Khương Đường nếu là không đáp ứng, hắn trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Khương Đường không có lập tức đáp ứng. Làng cố kiến sơn trong lòng đống dưng ngảy dựng hắn hỏi, ngươi có phải hay không còn không có tưởng hào, không muốn, cũng không. Khương đường nói, ta nguyện ý. Nghĩ kỹ rồi. Nàng là nguyện ý, có cái gì không muốn, cố kiến sơn đã đem hết thẻ bình định, nàng chỉ cần gả qua đi thì tốt rồi. Khương đường đáp ứng song sau cái mũi có điểm toan, rõ ràng là lên cao hứng chuyện này, như thế nào trong lòng lại có điểm khổ sở. Ngươi trước từ từ, ta vừa rồi đáp ứng quá nhanh, nếu là gả cho ngươi. Ta còn có thể làm buôn bán, làm chính mình muốn làm sự." Cố Kiến Sơn chém đinh chặt sắt nói, "Có thể." Khương Đường cười cười, "Ta đây nguyện ý." Nàng trong lòng có cô Kiến Sơn, cũng nguyện ý đi theo Cố Kiến Sơn cùng nhau đối mặt về sau mưa mưa gió gió. Cố Kiến Sơn giỗi tay trà sắt mặt, lúc này hắn là cảm giác được vừa rồi chính mình là cười, hắn tưởng đem trên mặt cười làm cho dẹp, không nghĩ Khương Đường xem hắn như vậy không đàng hoàng bộ dáng. Chẳng qua, này ý cười tưởng tàng cũng tàng không được. Cố Kiến Sơn Khương cô nương, còn có một chuyện, ta rời đi hầu phủ, thành thân thời điểm bên kia hẳn là sẽ không lại đến người. Thoát ly hầu phủ, chính mình an ra lập hộ, hắn cha mẹ bên kia không có khả năng tới tham gia hỷ yến. Hơn nữa, không ai có thể giúp đỡ chủ bị, chỉ có thể chính bọn họ tới. Khương đường đảo không ngại cái này, chỉ là cố kiến sơn trong lòng hẳn là thật không dễ chịu. Nàng nói, ngày sau nhiều hơn hiếu kính, ta bên này liền một người, nhưng thật ra bất việc. Nguyên thân bị bán, nàng một người. Hiện tại nhiều điểm kim cùng ô kim, về sau khẳng định muốn mang theo. cố Kiến Sơn cảm thấy này có thể là ngự chiều lập quốc nhiều năm như vậy đầu một hồi hai người thương lượng lẫn nhau hôn sự, cũng khá tốt. Chính là, hai người cũng chưa kinh nghiệm, nói chuyện này thời điểm lại ết lệ lại ngượng ngủng. Cô Kiến Sơn mỗi câu nói đều đến châm trước nửa ngày, hoàn toàn không biết như thế nào an bài mới càng thỏa đáng. Khương đừng nói, trước đừng nói nữa, lại không phải ngày mai liền thành thân, chúng ta đừng nóng đội. hắn Nguyến Răng, nói, không đội. Ta nơi này còn phải đi tranh trường Ninh Hầu Phủ, cùng Phùng Phu Nhân nói cầu hôn sự, thuận tiện hỏi một chút đính thân đều nên chuẩn bị cái gì, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Còn không có thành thần, Cố Kiến Sơn cũng không hảo đãi lâu lắm. Với lúc chờ Xuân Đài tuyển hảo tòa nhà, làm thương đường tuyển chỗ thích. Cố Kiến Sơn hôm nay còn phải tiến cung, buổi chiều lại đi quân doanh một chuyến. Hắn mới trở về, trong chiều rất nhiều sự thượng không rõ ràng lắm, ngày hôm trước tiến cung, Hoàng thượng hỏi hắn ai thích hợp bị lập vì chữ quân. Lúc ấy cố Kiến Sơn chỉ nói hắn không rõ ràng lắm trong chiều việc, nếu làm hắn nói khó tránh khỏi bất công. An Khánh Đế cười cười, không hề hỏi đến. Hoàng thượng có lẽ là lòng nghi ngờ hắn cùng trong chiều vài vị thân vương quan hệ cá nhân quá mức, lại hoặc là chỉ là thử, nhưng ở cố Kiến Sơn xem ra, càng giống cảnh cáo. Nhưng Hoàng thượng chưa từng đem binh Phù thu đi lên. Loại này thời điểm mới nhất quan trọng, cố Kiến Sơn cũng không biết An Khánh Đế còn có thể là mấy năm Hoàng đế, nhưng cuối cùng vô luận vị nào vương ra cái vị. Hắn đều là cái lánh binh đánh giặc đem thần. ủng hộ hoàng mệnh, vô luận cuối cùng ai là người thắng, hắn đều sẽ không phạm sai lầm. Khương Đường gật gật đầu, nhìn cố kiến sơn đem dư lại đồ vật tăn sóng, ngươi vội chuyện của ngươi, ngươi nếu có việc, nhất định phải cùng ta nói. Ta cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu nữ tử, cũng không nghĩ một mặt mà tránh ở ngươi phía sau. Ta tưởng cùng ngươi gánh vác sở hữu sự, hơn nữa ta cũng biết ngươi cưới ta vất vả, đến nỗi muốn gả cho ngươi, ta tự nhiên nghĩ tới về sau sự đều không phải là đầu góc nóng lên mới đáp ứng. Nếu phải gả cho Cố Kiến Sơn, chẳng sợ rời đi Vĩnh Ninh hồi phủ, kia cũng là hắn thân sinh cha mẹ. Còn nữa, trinh thị đối nàng không tồi, huyết mạch thân tình không thể phân cách, nàng hy vọng ngày sau quan hệ có thể hòa hoãn. Cố Kiến Sơn lẳng lặng nghe xong, sau đó lên tiếng, "Ân, ta đều biết." Hắn giơ tay giữ chặt Khương Đường tay, nhẹ nhàng nắm chặt một chút, "Ngươi vừa rồi nói ta về sau sẽ nhiều hơn chú ý." Hắn tưởng chính là đem hết thảy đều xử lý tốt. Nhưng Khương Đường lại không nghĩ đương cái kia đứng ở hắn phía sau người. cố Kiến Sơn cảm thấy dựa theo Khương Đường nói cũng không tồi, tóm lại hai người về sau không xa rời nhau thì tốt rồi. Khương Đường cười cười, ta đây đám người tới tới cửa cầu hôn. Đem cô Kiến Sơn tiễn đi lúc sau, Khương Đường lại nghĩ tới mặt khác một quọc việc khó. Nàng bên này không có trưởng bối, cầu hôn việc này tổng không thể chính mình đồng ý. Phùng Thị là trưởng bối, chính mình cùng Phùng Thị nói, với lễ không hợp. Hơn nữa... Ở bên này thành thân không phải chỉ cần lãnh cái trứng là được, lục anh thành thân chuẩn bị hơn nửa năm, đầu xuân mới gả qua đi. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, gả trông đều là đại sự, liền tính cố kiến Sơn rời đi hầu phủ, cũng phải nhận nghiêm túc thực sự làm. Không nói đại là một hồi, dù sao cũng phải nàng chính mình vừa lòng mới được đi. Khương đường thở phào nhẹ nhóm, mí môi, lại nhìn không được hồi bường trong đối với gương tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong gương người so trước kia khiêu thoát, đôi mắt là cong, nàng vừa rồi mặt cũng như vậy hồng sao. Cô Kiến Sơn vừa rồi xem nàng, cũng là cái dạng này sao? Nàng Liên phải đánh hôn, cao hứng một chút không có gì. Nay cầu hôn muốn chọn nhật tử, hiện giờ đã là tháng 5 phân, thành thân như thế nào cũng muốn chờ đến sang năm. Khương Đường trong lòng cực cao hứng, nhưng nàng không hy vọng bởi vì hôn sự chậm trễ chính mình sinh ý. cố Kiến Sơn có chính mình sự, nàng cũng có chính mình sự, tuyệt không có thể bởi vì phải gả cho cố Kiến Sơn liền đem chính mình cấp ném. Khương Đường còn không có tưởng hào thỉnh cái gì trường mối Nàng chỉ thấy quá lục anh thành thân, thành thân ngày đó, tân nương tử chỉ lo xuyên áo cưới xuất giá, bên ngoài chiêu đãi khách khứa đều là nhà trai nhà gái thân thích. Nàng muốn thỉnh người còn không ít đâu, tổng không thể làm các nàng chính mình ngồi, không ai chiêu đái đi. Lục cẩm dao là khương đường tới chỗ này lúc sau duy nhất làm như thân nhân người, nhưng bởi vì vĩnh ninh hầu phủ duyên cớ, chỉ sợ cũng không thể lại đây. Trước mắt hầu phủ những người khác có lẽ còn không biết cố kiến sơn muốn cưới chính là nàng, lúc này không biết, nhưng luôn có biết đến một ngày. Đến lúc đó hoặc là khinh thường hoặc là xem thường, còn có người khả năng sẽ tưởng, nguyên lai like cô Kiến Sơn thả ràng ra từ bỏ đều phải cưới người chính là nàng nha. Những cái đó ánh mắt đều đến chịu, rốt cuộc, đây cũng là nàng tuyệt lộ. Ở Khương Đường xem ra, nhật tử là cho chính mình quá, nàng lại bất hòa những người đó sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, các nàng tưởng nói liền nói đi. Lục cầm dao không hảo qua tới, Khương Đường nhất thời lại không thể tưởng được những người khác, chỉ có thể đem việc này trước phóng phóng. Nàng tiếp tục xem sổ sách. Nhưng nhìn nhìn liền nghĩ đến nàng hiện tại cũng tích cốc không ít bạc, đánh giá có 1.600 nhiều hai. Liên tính không có hồi phủ nàng cùng cố kiến sơn cũng có thể quá đến không tồi. Lúc này trong đầu tất cả đều là cố kiến sơn, mặc kệ chuyện gì, nghĩ nghĩ tổng có thể cùng thành thân dính điểm biên nhi. Khương đường vỗ vỗ mặt, này bác tự viết một phiết, nàng trong lòng hoảng loạn là chuyện thường, nhưng không thể vẫn luôn như vậy tưởng. Cố kiến sơn nghe thấy nàng đáp ứng không cũng chỉ là cười cười sao, nàng làm gì như vậy cao hứng. Bên này lại vô vô mặt, trong lòng mới chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. cố Kiến Sơn rời đi khương ra, đi đầu đường dẫn ngựa. Chính mình một người đứng ở đầu đường đại cây liếu trước, ngơ ngác mà đãi một hồi lâu, thẳng đến mã bảo bào chân, dưng cô Kiến Sơn vẻ mặt hôi, mới hồi phục tinh thần lại. cố Kiến Sơn vô vô con ngựa. Chờ ngày mai hắn trước đem trong nhà đáng giá đồ vật cấp khương đường lấy lại đây, mà khác, hạ xính ngày ấy lại lấy. Hắn tưởng đem sở hữu thứ tốt đều cấp khương đường, hiện tại liền tưởng cấp Cô Kiến Sơn đối với nâu đỏ sắc mã cười một chút, nếu là ngươi mang theo khương đường, khẳng định mang liền mang theo, nhưng ngươi xem điểm kim cùng ô kim, ta đều tới bao nhiêu lần, thấy ta liền tán. Tuy rằng không hạ quá chết khẩu, nhưng nhiều lần như thế. Mã lại nghe không hiểu cố Kiến Sơn nói, chỉ xoay chuyển đôi mắt. cố Kiến Sơn rỗi tay vô vô con ngựa đầu, sau đó xoay người lên ngựa, hắn đi trường ninh hậu phủ. Từ trinh nam hàng năm không ở thịnh kinh, hắn hai cái nữa nhi đều đã xuất giá. Trong phủ chỉ có từ phu nhân cùng số lượng không nhiều lắm nô bộc. Từ phu nhân phụng thị cùng từ Trinh nam giống nhau đều là nghèo khổ xuất thân, nàng tính tình sang sảng hào phóng. Chỉ là thích hứng nhiều năm như vậy thế ra sinh hoạt còn không có thích hướng lại đây, nhiều năm như vậy cũng không có có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Trương Ninh Hầu phủ là ngự tứ tòa nhà, cùng Vĩnh Ninh Hầu phủ không sai biệt lắm đại, sân cũng nhiều, nhưng đa số mà đều bị lê, loại thượng rau dưa củ quả, căn bản không thấy hoa hoa thảo thảo. Nay ở những người khác trong miệng Coi như chê cười nói, còn có một tiểu khối lúa mạch mà, mà trong phủ hồ nước đã thành ruột lúa, phàm la thấy được mà, đều bị loại thượng. Phùng thị không hiểu như vậy nhiều con con vòng, cũng cách hướng một câu quải tám con nhi nói, hơn nữa từ tướng quân lãnh binh, nàng cũng không hảo cùng như vậy nhiều người ta nói lời nói, tình một không cẩn thận đã bị vòng đi vào, đến lúc đó cấp tử trinh nam thêm phiền thoái. Đến nỗi nàng là nông thôn đến, trồng trọt trồng rau ra man, Phùng thị chính mình không thèm để ý, sự thật như thế. Dù sao những người đó không dám nhận nàng mà nói, rốt cuộc có thánh thượng lệnh phòng, luận thân phận địa vị, ai cũng cập không thượng nàng, chỉ cần nghe không được, phùng thị liền mặc kệ những cái đó. Chính mình tự tại mới là nhất quan trọng. Cố kiến sơn công phu là đi theo từ trinh nam học, tuy rằng không đứng đắn đã lệ sư, nhưng hắn cũng từ ra đi được luôn luôn gần. Khương đường cập cây lễ, chính là hắn thác tử tướng quân viết tin. Cố kiến sơn vào phủ liên thông truyền cũng chưa dùng, trực tiếp đi theo người gác cổng tiến bào, người gác cổng hô cố công tử. Một đường cấp đưa tới chính viện Nay dọc theo đường đi cố kiến Sơn thấy đủ loại đất trồng rau sớm đã thấy có trách hay không tới rồi chính viện Phùng Thị hướng cô kiến Sơn về vây tay mau tới đây thật dài thời gian không gặp làm ta nhìn kỹ xem cố kiến Sơn hành lễ Phùng gì Phùng Thị hỏi trước hỏi từ Trinh Nam tình hình gần đây sau đó nói ta làm vài món bao đầu gối người trong chốc lát một khối mang đi đi hồi Tây Bắc thời điểm cấp tiện thể mang theo cố kiến Sơn gật gật đầu mở miệng nói Phùng gì Ta có một chuyện muốn nhờ. cố Kiến Sơn thuyết minh ý đồ đến, nguyên bản cùng Khương Đường sự ở Phùng Thị cập kê lễ khi là có thể nhìn ra manh mối. Nếu là cố Kiến Sơn không có tâm tư, như thế nào sẽ lại là thỉnh người tông cổ cặp sách lại là thỉnh nàng qua đi căng bãi đâu? Phùng Thị đáp ứng sảng khoái, thành, ta tìm người tính tính nhật tử, sau đó đi Khương ra cầu hôn. Chỉ là nàng một người trụ, hôn sự ai cho nàng làm chủ tổng không thể ta mang theo bà mối cùng nàng chính mình nói đi. Một cái khác Cố Kiến Sơn có thể nghĩ đến người chỉ có Lục Cẩm Dao, chỉ là hắn rời đi hầu phủ, Lục Cẩm Dao sợ là không có phương tiện lại đây, nhưng nàng là hương đường bên kia người, có lẽ chính là thử một lần. Cố Kiến Sơn nói, "Khương cô nương bên kia ta có thể tìm người." Phong thị, "Vậy hành, người lúc này tới cũng không chừng khi nào trở về, trước đem việc hôn nhân định ra tới, thành thân nhưng thật ra không đợi." "Không đợi đi?" Cố Kiến Sơn lắc lắc đầu, "Không đợi." "Cấp cung cấp không được, chuyện gì đều không thể vội vàng tới." Vốn gì hắn thoát ly hầu phủ liền đủ vị khuất khương đường, mặt khác sự tự nhiên đều đến chuẩn bị tốt mới có thể thành thân. Chỉ là nghĩ đến vội vàng, hắn lại nghĩ đến rời đi hầu phủ sự, vậy giống vội vàng tới. Phùng thị không biết cố kiến sơn trong lòng suy nghĩ, cười gật gật đầu, vậy là tốt rồi, thành, ngươi chờ xem, trở về đem xính lễ đơn tử liệt một liệt, còn có ngươi sinh thần bát tự cho ta. Khương đường sinh thần bát tự chính mình cập kê lễ ngày đấy Phùng thị sẽ biết, cố kiến sơn sinh nhật ở 3 tháng 18 cụ thể cái nào canh d giờ Phùng Thị lại không biết cố kiến Sơn trực tiếp đem bát tử viết xuống dưới sau đó giao cho Phùng Thị cái này xem như đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết biết cố kiến Sơn rời đi hầu phủ Phùng Thị khuyên hai câu Vĩnh Ninh hầu phủ sự ngươi cũng đừng quá để ý đã có lấy hay bỏ liền đem việc này chịu trách nhiệm lấy ra Nam tử Hán đại Trượng phu khí khái tới làm người nhìn xem ngươi lựa chọn không sai cố kiến Sơn nử một tiếng Kiên Định nói Phùng gì ta sẽ không hối hở Phung thị cảm thấy, thế nhân nói thành thân lúc sau đều là tuổi gạo măm mối, nhưng Khương Đường có thể chính mình làm buôn bán, cố Kiến Sơn lại có chức quan, ăn uống khẳng định là không lo. Chỉ là cố Kiến Sơn ngẫu nhiên mới trở về một chuyến, tựa như lần này, chưa chừng ngày nào đó Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, hắn lại đến hồi Tây Bắc, nhất khổ không phải khác, mà là hưởng công chờ đợi lại đợi không được người, càng sợ nào một ngày truyền đến chính là phu quân tin người chết. Phung thị tươi cười có chút khổ, từ trinh nam tay cầm trọng binh, Hiện giờ đã nửa năm nhiều không đã trở lại. Liên sợ chờ, mà Phùng Thị sớm thành thói quen. Tưởng Cố Kiến Sơn là trịnh thị nhỏ nhất nhi tử, liền tính tưởng nhi tử, còn có mặt khác hài tử bồi bạn Khương Đường nếu gả cho Cố Kiến Sơn, trừ phi đi Tây Bắc, nhưng liền tính đi, Cố Kiến Sơn cũng thường ở quân doanh. Phùng Thị túi đầu, nàng tự nhiên hy vọng hai người không hối hận, hiểu nhau bên nhau không dễ, cuối cùng cũng đến nở hoa kết quả mới là Nàng nhìn Khương Đường cũng là cái tính tình cứng cỏi, người cũng thông minh. Tổng sẽ không không biết gả cho cố Kiến Sơn muốn đối mặt cái gì, nàng nếu lựa chọn con đường này, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Phung thị tưởng lưu cố Kiến Sơn dùng cơm trưa, nhưng cô Kiến Sơn trong chốc lắt còn muốn vào cung. Chờ tiễn đi cô Kiến Sơn, không quá bao lớn một lát, nghe người gác cổng tới báo, nói Vĩnh Ninh hầu phu nhân đệ thiệp, người liền ở cửa. Phung thị nhìn nhìn thiệp, mời vào đến đây đi. Thật sự là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đều tìm được nàng nơi này tới. cố Kiến Sơn đi trong cung. Này một đi một về, trên đường phải hoa hai cái canh dở, tiến cung lúc sau, thầy An Khánh Đế ở luyện tự, Cố Kiến Sơn liền đứng ở một bên chờ An Khánh Đế viết xong. Viết đến một nửa, An Khánh Đế đem bút bông, xoa xoa thủ đoạn, tuổi lớn, bút đều cầm không được. Người trở về nhưng làm thái y hề xem qua, vết thương cũng như thế nào. Cố Kiến Sơn nói, không có tới cập xem thái y hề, chỉ trời đầy mây trời mưa không chịu nổi chút, trên tay thương khôi phục không sai biệt lắm, không ảnh hưởng dùng kiếm. Trên tay thương dùng chính là tốt nhất dược, mà có chút thương, không nhẹ không nặng, chịu thời điểm cảm thấy không quan trọng, thô dưỡng, hiện giờ mới biết được khó chịu. An Khánh Đế lại nói, lại thỉnh thai y lề nhìn xem, không câu nệ dùng cái gì dược, trước đem thân mình dưỡng hảo. Đối cố Kiến Sơn, An Khánh Đế nhưng thật ra có vài phần thiệt tình thực lòng đau lòng chi tình, cô Kiến Sơn tuổi quá nhỏ, lại bị ma thành một cây đau, làm An Khánh Đế không đành lòng. Hắn hận sát không thành thép mà nhìn cố Kiến Sơn liếc mắt một cái, nghe nói. Ngươi rời đi vĩnh ninh hầu phủ, liền vì cưới một nữ tử. Cố kiến sơn mới vừa vén lên áo tràng, An Khánh Đế liền câu mày nói, chỉ là hỏi một chút, không cần quỷ Cố kiến sơn đáp đúng vậy. Không có dư thừa giải thích, chỉ trở về một cái là. Nhưng thật ra có quyết đoán. An Khánh Đế nói, ngươi này cũng quá mức lô mãng, mọi việc hảo thương lượng, hà tất bị thương phụ tử hòa khí. Việc này là vĩnh ninh hầu buổi sáng hồi bẩm, tuy là ra sự, đối hầu phủ tới nói còn coi như dèm pha. Nhưng không thể không nói Vĩnh Ninh Hầu sắc mặt xanh mét An Khánh Đế lúc ấy hỏi vài câu Kết quả Vĩnh Ninh Hầu nhắc lại vẫn là khí Mắt thấy liền phải ngất đi An Khánh Đế trực tiếp chiếu thai ý đi Vĩnh Ninh Hầu quỳ trên mặt đất Tiền chết khấu tạ tội Hắn nghiến răng nghiến lời nói Tiện nội suýt nữa khi ra bệnh tới Loại này vì một nữ tử liền cha mẹ đều không cần Ta lúc trước hà tất sinh hạ hắn An Khánh Đế thầm nghĩ Liền tính cô kiến Sơn cảm tình sự hồ đồ một chút Cũng không đến mức hối hận sinh hạ hắn chỉ là lời này hoàn toàn ngăn cách An Khánh Đế ban khương đường một thân phận khả năng, Vĩnh Ninh Hầu rõ ràng là bị thương thấu tâm. Nhưng An Khánh Đế đối này là thấy vậy vui mừng, hắn nguyện ý Cố Kiến Sơn độc hành độc hướng, chẳng sợ hắn muốn cưới một cái nhà hoàn xuất thân người. Cố Kiến Sơn một người, hữu ích với Giang Sơn cùng Cố, chỉ cần hắn chung với hoàng quyền, đời kế tiếp hoàng đế cũng sẽ Giang Sơn cùng Cố. Cố Kiến Sơn túi đầu, phu thân hắn buổi sáng đã tới, chỉ sợ tức giận đến không nhẹ. Sự đã thành kết cục đã định. Không thể bởi vì hắn gây trở ngại hầu phủ, càng không thể cấp khương đường khấu thượng cái gì có lẽ có mũ. Cô Kiến Sơn nhanh chóng quyết định nói, thần cũng là kế hoan minh chỉ hy vọng ngày sau cha mẹ xem ở hài tử phân thượng, thái độ có thể có điều hòa hoãn. An Khánh Đế nói, tính, các ngươi ra sự, chấm liền không chỗ lỡ. Khi nào đính hôn khi nào thành hôn, ngươi là trong chiều cấp dưới đắc lực, hôn sự không thể keo kiệt. Ý tứ này là muốn ban thưởng đồ vật. cố Kiến Sơn chạy nhanh dập đầu tạ ơn. An Khánh Đế làm cố kiến sơn lên, đừng động một chút liền quỳ, nếu muốn thành hôn, kia liền cùng dị vãng bất đồng, người ổn trọng chút, chờ ngươi làm cha, là có thể cảm nhận được làm cha vất vả. Không biết vì sao, cố kiến sơn tổng cảm thấy An Khánh Đế lời nói có ẩn ý. Chỉ là người khác ở Tây Bắc, vừa trở về, còn không rõ ràng lắm trong chiều sự. An Khánh Đế cố kỵ cố kiến sơn lập tức muốn đính hôn, muốn cho hắn tháng 6 trung tuần lại hồi Tây Bắc. Hơn nữa, trở về tướng sĩ cũng đến thăm viếng. Mấy năm cũng chưa về một lần, liền tham viếng đều không được không khỏi quá bất cận nhân tình. Làm cho bọn họ đều về nhà không có khả năng, nhưng viết thư về quê làm người nhà lại đây thấy một mặt vẫn là hành. Đánh mấy chàng thắng trận, Tây Bắc ít nhất có thể an ổn 2 năm. Cuối cùng, An Khánh Đế vô vô cố Kiến Sơn bả vai, thiếu cái gì cũng châm nói, đừng cái gì đều chính mình nghẹn ở trong lòng. Lời này cố Kiến Sơn chỉ dám tin một nửa, quân thần có khác, quân là quân thần là thần. Rời đi cần chính điện. Cố Kiến Sơn dẫn theo tâm còn không có buông xuống. Ra tới thời điểm Cố Kiến Sơn trùng hợp thấy Tần Vương, Triệu Diệu cười hướng Cố Kiến Sơn chắp tay, "Cố tướng quân." Cố Kiến Sơn hành lễ, gặp qua Tần Vương điện hạ. Tần Vương nói, "Cố tướng quân không cần đa lễ, đây là mới vừa gặp qua phụ hoàng, vừa lúc ta cũng phải đi thấy phụ hoàng, Cố tướng quân đi thong thả." Tần Vương có thể nói là có lễ có độ, tự xưng đều là ta mà không phải bổn vương. Cố Kiến Sơn lại hành lễ, lúc này mới rời đi. Tân Vương đối với cố kiến sơn bóng dáng cười một chút, sau đó xoay người hướng cần chính điện phương hướng đi. Lúc này đúng là buổi chiều, Thái Dương cao chiếu, trên đường người đến người đi. Còn chưa tới hạ trí, nhưng thiên đã nhiệt. Lục cầm dao ngồi ở cửa hàng, nhịn không được làm tiểu nhị thượng hai phân đường đỏ băng phấn, ăn xong cảm thấy không đã quyền, lại ăn một tiểu cầu kem. Đây là cẩm đường cư tân điểm tâm, đoan ngọ lúc sau bắt đầu bán, bởi vì băng quý, điểm tâm giá cũng quý, nho nhỏ mà một cái viên cầu liền phải một lượng bạc tử. Khẩu vị nhiều, có dâu tây, mặt trà, sữa bò khẩu vị ba loại. Bởi vì vốn dĩ bán liền quý, mặt trà liền không khác tăng giá tiền. Cái này tiểu cầu nhưng mua người là thật nhiều, không ít tiểu nương tử đều thích này tinh tế sảng hoạt vị, trước mắt đang chuẩn bị làm điểm tâm sư phó lại đi tranh hoàn thành, qua đi giáo làm kem. Khương đường cùng lục cẩm dao một người ăn một cái liền không hề ăn, thứ này quá lạnh, ngẫu nhiên ăn một lần còn hành, nhưng ăn nhiều đối nha không tốt còn dễ dàng bụng đau Khương đường hôm nay là nghĩ đến nhìn xem cái này bán thế nào, kết quả lục cẩm dao cũng ở chỗ này, nếu gặp, khương đường không nhịn xuống hỏi nàng cố kiến Sơn là đến tuột cùng như thế nào rời đi hầu phủ. nay đối nàng tới nói rất quan trọng. Lục cẩm dao, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là hầu ra cùng phu nhân khí không nhẹ, nghe hạ nhân nói, ngũ đệ ở từ đường quỳ một đêm, sau đó ngày kế sáng sớm, bị đuổi ra đi. chính thị hạ lệnh không thể khắp nơi nói bậy, nhưng việc này vốn là cùng khương đường có quan hệ. Khương đường giật mình, nàng liền biết không tử cố kiến sơn như vậy nhẹ nhàng bấm cơ. Lục cầm dao nói, nếu đi qua, ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi, người đến về phía trước xem. Chờ ngươi ngày sau gả cho hắn, có rất nhiều người chế dễ ước, muốn nhìn vĩnh đinh hầu phủ ngũ công tử tình nguyện rời đi hầu phủ cũng muốn cưới người đến tuột cùng là cái dạng gì. Ngươi nếu quá đến không tốt, mới như bọn họ ý. Khương đường, ta biết, chỉ là biết cố kiến sơn trả giá nhiều như vậy, nàng sợ chính mình gánh không dậy nổi này phân tình nghĩa Lục Cẩm Dao sờ sờ Khương Đường đầu, "Người ta tuy vô tỉ muội chi danh, nhưng ở lòng ta đem ngươi đương thân muội muội. Ngươi có bằng lòng hay không ta tới quản ngươi việc hôn nhân?" Chương một Mình sinh hoạt thứ ba 38 ngày. Khương Đường nói, "Chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ bên kia. Lục Cẩm Dao là Vĩnh Ninh Hầu phủ con dâu, có thể hay không không tốt lắm?" Lục Cẩm Dao nói, "Này ngươi có thể yên tâm, ta xin chỉ thị quá phu nhân, phu nhân dẫn. Cho dù đem Cố Kiến Sơn đuổi ra đi, nhưng Trịnh thị vẫn là không đành lòng." Dù sao cũng là thân nhi tử, quan hệ có thể đoạn huyết mạch đoạn sao. Hiện giờ, toàn bộ hầu phủ, cũng liền nàng cùng Khương Đường có liên hệ, nếu là liền nàng đều bất quá tới, kia mới là thật sự nửa điểm đều không thấy được. Mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Lục cầm dao đi hỏi thời điểm trịnh thị ngồi ở phía trước cửa sổ xem hoa, thuyết minh ý đồ đến lúc sau trịnh thị túi lầu nói, ngươi từ trước đến nay cùng nàng quan hệ hảo, hiện giờ lại một khối làm buồn bán, ngươi đi liền đi thôi, nhưng đừng cùng phụ thân ngươi nói, hắn nghe không được cái này Trinh Thị nói cũng không sai, hạ lệnh không cho thấy cố Kiến Sơn, nhưng Lục Cẩm Giao vốn dĩ liền cùng Khương Đường quan hệ hảo, kêu lại nên nói như thế nào. Chẳng lẽ sinh ý cũng không làm, về sau một phách hai tán. Ý thì Lục Cẩm Giao xem, Trinh Thị đau lòng như tử, chẳng sợ trốn tránh Vĩnh Ninh Hầu, cũng sẽ muốn nhìn ấu tử thành thân. Đến nỗi người khác nói như thế nào, có như vậy quan trọng sao? cố Kiến Sơn đều đã rời đi Vĩnh Ninh Hầu phủ còn tưởng thế nào, chẳng lẽ còn muốn đem người bức tử. Trước mắt nhất quan trọng sự chính là hai người hôn sự, Lục Cẩm Dao liền tính trọc Vĩnh Ninh Hầu không mau, cũng không ngoài bị cấm cái đủ, nhưng chờ hắn hết giận, cũng sẽ nghĩ biện pháp thấy nhi tử. Lục Cẩm Dao vô vô Khương Đường tay, "Này ngươi liền không cần lo lắng, đây cũng là phu nhân ý tứ." Khương Đường trong mắt có hầy náy, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không nháo thành như vậy. Tuy rằng Cố Kiến Sơn nói là vì chính hắn, nhưng nếu không phải nàng, lại như thế nào sẽ thoát ly hầu phủ? Thưa trung đối Cố Kiến Sơn miêu tả không nhiều lắm, Người khác vẫn luôn ở Tây Bắc, chẳng sợ sau lại hai vị Hoàng tử tranh chữ, cũng không dám ảnh hưởng Tây Bắc quân tình. Chẳng qua lúc ấy Ngự Triều còn chưa bắt lấy Lương Thành, chịu cố kiến phong ảnh hưởng, Vĩnh Ninh Hầu Phủ tinh thần xa suốt hảo một trận, khi đó trịnh thị tựa hồ là bị bệnh, là lục cẩm dao chống đỡ khởi Hầu Phủ, rồi sau đó tân Hoàng vào chỗ, cố kiến Sơn vẫn cứ ở Tây Bắc. Cố kiến Sơn hiện giờ rời đi Vĩnh Ninh Hầu Phủ, nhưng mặt khác mấy phòng trốn không thoát. Khương Đường tưởng nhắc nhở lại không biết từ đâu mà nói lên Nàng chỉ là khai thức ăn cửa hàng tiểu sinh ý người, đi chỗ nào nghe thế loại tin tức, lấy cơ cố Kiến Sơn cùng nàng nói. Vẫn là cửa hàng khách nhân không cẩn thận nói ra, vô luận cái nào cách nói đều giải thích không rõ. Hùng chi, là bởi vì đại phòng sẽ ra chuyện, cố Kiến Chu mới có thể kế thừa hội phủ. Khương đường không ngong trông cố Kiến Phong sẽ ra chuyện liền, nhưng việc này vốn chính là nhân Hàn Thị dựng lên, y Hàn Thị đã làm những cái đó sự, Khương đường tâm tính không như vậy rộng rãi, còn làm không được nhắc nhở Hàn Thị tránh họa Lục Cẩm Dao biết Khương Đường trong lòng không dễ chịu, an ủi nói, "Việc này ta cũng không dám nói, bất quá, nếu quyết định ở bên nhau, liền cùng đem nhật tử quá hảo." Trận này hắn dùng hết toàn lực đổi lấy việc hôn nhân, ngàn vạn đừng làm cho nó thành người khác trong mắt chê cười. Khương Đường gật gật đầu, "Ta biết." Lục Cẩm Dao nắm lấy Khương Đường tay, này hôn sự chậm rãi chu bị, lại chờ mấy ngày hôn kỳ định ra tới, mặt khác mấy phòng cũng nên biết việc này. Còn có yến kỳ đường các cô nương, vô luận các nàng nói cái gì, ngươi đều đến thản nhiên đối mặt." Ngày ấy Vĩnh Ninh Hầu đem các phòng người gọi vào cùng nhau, nói thẳng cố Kiến Sơn vì một nữ tử, lại không nói là ai. Nhưng việc này giấu không được, một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết. Khương Đường nếu đáp ứng hôn sự, cũng nên suy xét quá những việc này. Mà lấy hàn thị tính tình, sợ là lại đến sinh một thời gian khí. Mà Bình Dương Hầu Phủ bên kia, nàng mẫu thân nơi đó sợ là cũng có nói, bất quá, cô Kiến Sơn đã rời đi Hầu Phủ, nói như thế nào đều không tới phiên nàng mẫu thân làm chủ, bất quá là nói hai câu sự. Lục Cẩm dao nói, ngươi cùng An Dương Quận Chúa Giao Hảo, đã từng ngươi còn đã cứu Yến Tiểu Nương Tử, thành thân đều có thể cấp đưa thiết mời. Việc này sớm nói so vãn nói tốt, Yến Tiểu Nương Tử giống như cũng muốn đính hôn. Yến Minh xong hiện tại tính tình càng thêm trầm ổn, có chút thời điểm càng giống mâu thân của nàng, cũng càng ngày càng có thế ra quý nữ bộ dáng. Bất quá, Lục Cẩm dao vẫn là thích trước kia cái nào hoạt bát đáng yêu, cái nói ái cười ái náo Tiểu Nương Tử, hiện tại nàng, giống như đem chính mình còn đâu một cái trong khung. Những người khác chính là cái lẩu cửa hàng khách nhân, tiền đại nhân đám người gia quyến, cũng có thể mời đi theo. Đính hôn ngày ấy không cần yến khách, người trong nhà náo nhiệt náo nhiệt là được, thành thân ngày ấy người nhiều một chút mới hảo. Lục cầm dao tưởng chu đáo, có thể tưởng người đều nghĩ tới. Khương đừng nói, lục tỷ tỷ ta đây chờ đính hôn lúc sau liền đưa thêm mời. Lục cầm dao, thành thân việc này cấp không được, đính hôn lúc sau còn muốn chuẩn bị của hồi môn, đoan xem nhà trai cấp xính lễ có bao nhiêu. Bất quá ngươi là một người. Xính lễ trừ bỏ suất giá ngày ấy nâng quá khứ, còn lại đều đến mang qua đi. Dựa theo mỗi tháng cho nàng tiệm lẩu chia làm, lục cẩm dao cũng có thể tính ra ra khương đường hiện tại tích cóp hạ bao nhiêu tiền. Cũng đến hơn 2.000 lượng, rốt cuộc còn có cẩm đường cư chia làm ở. Tuy rằng so ra kém thế ra của cải phong phú, nhưng hai người sinh hoạt, nha hoàn gã sai vật lại thiếu, chỉ cần nhân tình đi lại, tiêu dùng xem như cực nhỏ, cũng đủ hai người quá đến không tồi. Húng chi, cửa hàng về sau vẫn luôn kiếm tiền. Lục Cẩm dao là không dự đoán được cái lẩu cửa hàng mỗi tháng có thể kiếm nhiều như vậy, nàng lúc trước cho 200 lượng bạc, lấy chính là tam thành lợi nhuận, nhưng cửa hàng lớn lớn bé bé sự, Lục Cẩm dao chưa từng quản quá. Đặc biệt bất lo, quang đi cái lấy bạc. Cũng chỉ là ở Chiêu Ca Nhi lại Chút, nàng có thể bước ra tham gia hiến hội, có khi sẽ thỉnh người đi Khương Thị tiệm lẩu ăn một bữa cơm, đối ngoại liền nói đây là nàng muội muội sinh ý. Đến nỗi sau lại những người đó có hay không lại đi ăn, Lục Cẩm dao cũng không biết. Nàng tháng tư phân cầm 102 lượng bạc chia làm, tiệm lẩu là tháng 11 đế khai, đến bây giờ mau 5 tháng, lục cẩm dao quăng vào đi tiền đã sớm hồi buồn, hiện tại còn nhiều cầm 300 nhiều lượng bạc. Kiếm nhiều nhất thời điểm là tháng trạm, lúc ấy sinh ý tốt nhất, ăn nổi người đặc biệt nhiều. Hiện tại trên cơ bản đã không có gì ăn nổi, nhưng trạng nguyên nấu thanh danh vang rội, hơn nữa đầu hủ phấn ti nấu giá tiện nghi, khách nhân kỳ nhiều. Nghĩ đến cương đường cũng là thông minh, nghĩ ra được như vậy cái biện pháp, làm sinh ý phát triển không ngừng. Cầm đường cư hiện giờ lại nhiều gian cửa hàng, chương trưởng quay đuổi cuối tháng hồi kinh một chuyến, cấp lục cẩm dao đưa sổ sách cùng tiền bạc. Sinh ý còn chắc vá mới vừa khai cửa hàng, sinh ý lại hảo cũng hảo không đến chỗ nào đi, có thể kiếm tiền chính là tốt. Dựa theo lục cẩm dao phân phó, mỗi tháng nhiều giống nhau tân điểm tâm, chỉ là hiện giờ bán vẫn là lấy mua phương thuốc điểm tâm là chủ, cho nên tân cửa hàng cấp khương đường chia làm không nhiều lắm. Nhưng thịnh kinh hai gian cửa hàng, mỗi tháng chia làm vẫn là không ít. Hiện tại lại thêm các loại mức trái cây bánh kem bánh mì, bán rất là không tồi. Cầm đường cư hai gian cửa hàng mỗi tháng lợi nhuận liền có hơn 2.000 lượng, trong đó mấy thứ điểm tâm trước cấp khương đường phân, sau đó lại ấn cùng cố kiến sơn chia làm. Cửa hàng khai có 1 năm, ban đầu sinh ý giống nhau, hiện giờ càng ngày càng tốt, cấp cố kiến sơn đưa đi bạc, thêm lên cũng có 5.000 nhiều hay. Cửa hàng thuê kỳ đến cùng, lục cẩm dao lại tục một năm. Cố kiến sơn chỉ là bắt đầu thời điểm cho 500 lượng bạc, hiện tại đã sớm đêm này 500 lượng kiếm đã trở lại. Nếu là ngày sau hai người thành thân, là người một nhà, đến lúc đó chia làm liền trực tiếp cấp Khương Đường, lục cẩm dao đối này là thấy vậy vui mừng. Như vậy cửa hàng lợi nhuận, nàng cùng Khương Đường không sai biệt lắm một người 5 thành. Hơn nữa Khương Đường ăn vặt quán, thành thân trước còn có thể tích cóp hạ không ít bạc, như vậy tính xuống dưới, của hồi môn không ít. Nói lên thành thân sự, Khương Đường vẫn là ngượng ngủng, nàng chính mình lại không kinh nghiệm, vạn sự chỉ có thể thác lục cẩm dao tới Ta nghe lục tỷ tỷ Lục Cẩm dao nói, cũng đừng nghe thấy ta, đây là đại sự, ta chỉ giúp quyết định, chân chính làm chủ ý đến là chính ngươi. Khương đường gật gật đầu, chính là vô luận như thế nào, đều đến cảm ơn ngươi. Lục Cẩm dao hiện giờ có chiêu ca nhi, có thể vì nàng suy xét đến cái này phân thượng đã là không dễ. Lục Cẩm dao là cảm thấy hai người đi đến hiện tại không dễ dàng, cố kiến Sơn rời đi hầu phủ, thuộc về hắn kia phân ra sản cho đại phòng, lục Cẩm dao đối này không có ý kiến. Rốt cuộc đại phòng tương lai kế thừa tức vị, vốn dĩ cô Kiến Sơn liền rời đi hầu phủ, bà bà cùng cha chồng ở nổi nóng, nàng nếu là bởi vì ra sản nháo một hồi, càng cấp hầu phủ thêm phiên thoái. Chẳng qua, nàng cảm thấy đại phòng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết cô Kiến Sơn rời đi hầu phủ, ảnh hưởng nhỏ nhất chính là đại phòng, hàn thị từ trước nhưng không gặp nhiều chiếu cố vị này chú em, lúc này lại so với ai đều thương tâm. Hơn nữa sáng nay thấy thời điểm, bên miệng dài quá một cái như vậy đại vết bỏng dọc lên. Sáng nay lục cẩm giao thỉnh an chính gặp phải Hàn Thị, chính thị đối trưởng tức thái độ cũng là nhạt nhạt, này thái độ cũng lệnh người cân nhắc không ra, thật giống như, ở trình thị trong lòng làm sai sự không phải cố kiến sơn, mà là Hàn Thị. Đương nhiên cũng có thể lý giải vì bà mẫu lúc này tâm tình không tốt, nhưng cùng nàng nói chuyện khi lại không giống Hàn Thị ở khi như vậy. Không chỉ có như thế, Hàn Thị mặc quần áo trang điểm cũng không giống lần trước như vậy hoa lệ, chỉ nói là hoa khai quá quý, nhưng xuân thường có thể quá quý, trang sức cũng sẽ quá quý sao. Hiện giờ trên người nàng chính là nửa điểm hoa lệ cây châm trang sức đều không có. Lục Cẩm dao nhớ kỹ, trước kia Hàn thị siêu ý thì chính là theo chỉ bạn. Này hai bên tương đối, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là Lục Cẩm dao nói không nên lời. Nhưng Lục Cẩm Giao nhất quán tin tưởng chính mình trực giác, nàng tính toán hỏi một chút nhà mẹ đẻ người, trong chiều gần nhất có phải hay không ra chuyện gì. Lục Cẩm dao nói, không có gì hảo tạ, chính là tiện nghi đại phòng. Một thành nhiều gia sản, cũng không ít đâu. Khương Đường nghe trong lòng không quá dễ chịu, chỉ thử thăm dò nói, An Dương quận chúa nhắc nhở quá ta cửa hàng khách nhân nhiều, phải cẩn thận, có phải hay không trong chiều xảy ra chuyện gì. Lục Cẩm Dao lắc lắc đầu, hoàng thượng tuổi già, vài vị hoàng tử cũng đã lớn thành, hoàng gia không thể so hầu phủ, tranh đến là ngôi vị hoàng đế. Bên trong thủy quá sâu, ta cũng không thế nào rõ ràng. Cố Kiến Chu ở thời điểm còn có thể nói nói trong chiều sự, Cố Kiến Chu không ở, Lục Cẩm Dao trực tiếp hai mắt ngủ. Khương Đường, đó là phải cẩn thận điểm. Này hơi có vô ý, làm hại chính là người một nhà. Lục cẩm dao lại không hướng trong lòng đi, cha chồng nghiêm vấn không thể tham dự đảng phái chi tranh, mà cố kiến sơn lại là võ tướng, trong nhà mấy cái huynh đệ đều biết. Liên tính trước mắt không phải hầu phủ một phân tử, cũng không dám ở chuyện này phạm hồ đồ. Nàng cũng đến cấp cố kiến chu viết phong thư, nói cho nhà hắn sự. Nàng nói, được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, ta phải đi trở về. Trương ninh hầu phu nhân bên kia ta đi nói, ngươi liền không cần lo lắng. Khương đường gật gật đầu, lục tỷ tỷ trên đường trở về tiểu tâm chút. Lục cẩm dao này xương chuẩn bị đi trường ninh hầu phủ một chuyến, làm khương đường tỷ tỷ tới thương lượng hôn sự. Hôn sự gọi nhất định phải thỉnh người tới tính nhật tử hợp bắt tự, như vậy không nhanh không chậm mà thương định. Mấy ngày sau, nhật tử nhưng xem như định ra, liền ở cuối tháng 26 ngày, trường ninh hầu phu nhân sẽ lấy cố kiến sơn trưởng bối thân phận mang theo bà mới tới cửa cầu hôn. Ly bây giờ còn có 7 ngày, cũng đủ chuẩn bị mà thỏa đáng. Tam thư sau xính, cầu hôn lúc sau lại tìm người đính hôn kỳ, trong lúc này, hai người chính là vị hôn phu thê, cùng hề ra cửa cũng là qua minh lộ, sẽ không có người ta nói nói. Hôn kỳ định ra tới lúc sau, lục cầm giao thỉnh an thời điểm cùng trịnh thị đề ra một miệng, trịnh thị một trận hoàng hốt, trong mắt có chợt lẽ mà qua ý mừng, lại nhanh chóng áp xuống. Khu, khu, người cùng nàng quan hệ hảo, này việc hôn nhân là nữ tử cả đời đại sự, nàng lúc trước còn chiếu cô quá ta, về tình về lý ta cũng đến thêm điểm đổ vật. Trinh thị dùng khăn đèn nặng khoe miệng, như vậy, ngươi quá khứ thời điểm giúp ta tiện thể mang theo điểm đồ vật. Còn có vài ngày, nàng cẩn thận ngâm lại muốn chuẩn bị chút cái gì. Lục cầm dao ngần người, nhưng phụ thân bên kia. Trinh thị thần sắc phức tạp, từ thương tâm chuyển vì tức giận, trong đó còn kèm theo vài tia không vui. Ta chính mình của hồi môn còn không tới phiên hắn làm chủ, hắn không cần nhi tử, ta cũng không cần sao. Trinh thị làm như vậy diễn cũng là không thể nời hà, hầu phủ hiện tại đạp lên mũi lao thượng hành sai một bước chính là vạn kiếp bất phục Lục cầm dao gật gật đầu, kia tự nhiên không được, hiện giờ chiêu ca nhi đã có thể hê hê a a mà đọc từng chữ, ngày sau nếu là gặp được cái mộ người, con dâu liền tính không hài lòng, đáng yêu tử tình thâm, cũng sẽ từ hắn Hơn nữa, không phải con dâu thiên bác, khương đường nàng cũng không so người khác kém cái gì, nếu thật nói kém, chỉ là kém ở có một đôi không đau nàng cha mẹ. Trinh thị huyền chuyển nói, nhưng này ra thế, đó là quan trọng nhất. Lục cầm dao thấy khuyên bất động Cũng không hề khuyên, có lẽ nàng tới rồi trịnh thị như vậy tuổi tác, cũng sẽ nghĩ như vậy. Rốt cuộc trịnh thị không ngừng có cố kiến sơn một cái nhi tử. Thức mau, chính thị liền không hề quan tâm thương đường, ngược lại hỏi Chiêu Ca Nhi cùng cố kiến chu Lục cẩm dao nhất nhất đáp, Chiêu Ca Nhi mập lên không ít, mẫu thân này trận đội mấy hôm không gặp Chiêu Ca Nhi, ngày mai ta ôm hắn đến chính viện cho ngài thỉnh an. Kiến chu bên kia vẫn là lần trước viết tin, tin chung nói hết thể đều hảo, chính là không biết khi nào có thể trở về. Năm trước chị Thủy, đã mới gặp hiệu quả, chỉ là quanh năm suốt tháng tích hạ sự, cũng không phải mấy tháng là có thể tốt. Cố kiến chu còn phải ở Điền Nam nghỉ ngơi một trận. Trinh thị gật gật đầu, trong mắt có chút vui mừng, cũng hảo, ngày mai ta đi xem chiêu ca nhi đi, hắn còn nhỏ, hiện tại đều có con môi ấy, vẫn là ở hiến kỷ đường ổn thỏa. Cố kiến chu lưu tại Điền Nam cũng vừa lúc, ấu tử rời đi hầu phủ, cố kiến chu năng lực càng lớn, càng sẽ không xảy ra chuyện. Lục cầm dao ứng thanh là bên này lại nói nói mấy câu, mới rời đi chính viện. Chẳng qua lần này không có gặp được hàng thị. Cố kiến Sơn tuy không ở hậu phủ, nhưng vẫn là trong chiều trọng thần, dần dần mà, muốn cùng Khương Đường đính thân sự chuyển tới mọi người trong hai Tuy rằng rất nhiều người không biết Khương Đường là người ra sao, nhưng ngại không được còn có không ít người biết. Tên họ là gì, gia trụ nơi nào, lại là nhà ai tiểu nương tử, thực dễ dàng là có thể hỏi thăm rõ ràng. Có biết Khương Đường là ai lúc sau, trong mắt hiếm thấy mà mê mang. Nguyên lai like là Vĩnh Ninh Hầu phủ nha hoàn. Này không khỏi cũng quá hoang đường. Cũng có từng gặp qua Khương Đường phu nhân, đúng trọng tâm mà nói, vị kia tiểu nương tử tuy xuất thân không tốt, nhưng đối nhân xử thế không cần thế ra xuất thân tiểu nương tử kém, tư dung càng là nhất tuyệt, hiện giờ kinh doanh chính mình sinh ý, nàng cập kê lễ ta còn đi qua, đích xác không giống bình thường. Hàn thị biết việc này, lúc sau thật lâu không có thể hoàn hồn, càng là khắp chính mình cánh tay, nhưng truyền đến cảm giác là rõ ràng chính xác đau. Khương Đường nàng còn có thể không biết sao? Lục Cẩm Dao nha hoàn, bởi vì Khương Đường, nàng ăn vô số lần mệt, bởi vì Khương Đường, bà mưu đối tứ phòng xem với con mắt khác, so đối đại phòng hảo không biết nhiều ít. Khương Đường có phải hay không trời sinh liền khắc nàng, như thế nào đều chủ thân, còn có thể đổi cái thân phận trở về. Cố Kiến Sơn muốn cưới Khương Đường, này hai người khẳng định đã sớm thông đồng tới rồi cùng nhau, Khương Đường như vậy, vừa thấy chính là cái hồ ly tinh, thông đồng đến hầu phủ công tử vì nàng cái gì đều từ bỏ. Này không phải họa thủy là cái gì? Hàng thị trong lòng lại cấp lại hoảng, cấp chính là Khương Đường Thành nàng chị em dâu, liền tính cô Kiến Sơn thoát ly hầu phủ, chưa chừng có một ngày trở về, đến lúc đó không phải chị em dâu là cái gì. Hoảng chính là cơ hồ mỗi người đều biết cố Kiến Sơn thoát ly hầu phủ, tiêu tần vương điện hạ cũng ly biết không xa. Việc này căn bản là giấu không được. Hàn thị kinh hoàng rất nhiều còn có chút may mắn, may mắn cô Kiến Sơn là bởi vì việc này, không phải khác, bằng không nàng liền thật không có biện pháp công đạo. Chẳng qua... Cô Kiến Sơn trở về đã đã nhiều ngày, cho tới bây giờ mới truyền ra tin tức tới, làm hàn thị như thế nào cùng phụ thân hắn công đạo. Đợi không đến nửa ngày, nhà mẹ để bên kia liền truyền tin lại đây, tuy là giấy viết thư, nhưng bên trong tự tựa hồ có thể ăn người, làm hàn thị xem trong lòng hốt hoảng. Phụ thân trách cứ nàng vì cái gì sớm một chút không nói, người khác không biết, nàng ở hầu phủ chẳng lẽ không biết sao. Hàn thị thầm nghĩ, chẳng lẽ liền không thể thông cảm thông cảm nàng sao, nàng là hầu phủ con dâu. Một khi tin tức chuyển ra đi, vô luận từ chỗ nào nghe được, bà mẫu đều nói tính đến nàng trên đầu, nàng làm sao dám nói. Nói nữa, đã nhiều ngày thật vất vả cùng cố kiến phong hòa hảo, hàn thị làm sao dám thêm nữa loạn. Nhưng nàng nghĩ lại, lục cẩm dao vẫn luôn cùng khương đường giao hảo, chẳng sợ chuộc thân đều là nàng điểm quá mức, lục cẩm dao sẽ không biết chuyện này. Bà mẫu biết, lục cẩm dao biết, cảm tình liền gạt nàng một cái. kia lục cẩm dao ngày ấy còn như vậy ngôn chi chuẩn xác. Hàn thị hiện tại tưởng không phải khác Mà là nàng cùng phụ thân thương lượng những cái đó sự, cha mẹ chồng có phải hay không đã biết. Nghĩ như vậy, hàn thị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hàn thị vô vô ngực, nhưng đừng chính mình dọa chính mình, nếu là biết, chẳng lẽ sẽ không tìm nàng. Lại nói, cố kiến Sơn thoát ly hầu phủ là vì khương đường, cùng nàng có quan hệ gì. Hiện tại đến trước đêm nàng phụ thân bên kia ứng phó qua đi mới là. Hàn thị viết tin qua đi, chỉ là còn không biết nàng phụ thân bên kia nói như thế nào. Hàn Văn Bách thu được tin sau chỉ hận cái này nữ nhi không nên thân, liền tính Vĩnh Ninh hầu phủ bên kia không cho nói, nhưng hắn đã biết chỉ biết nói cho Tần Vương, cũng sẽ không ra bên ngoài nói, một khi đã như vậy, có cái gì không nói được. Tin Trung Hàn thị nói Vĩnh Ninh hầu vợ chồng giận tím mặt thương tâm muốn chết, lại nói cô Kiến Sơn rời đi hầu phủ càng tốt hành sự, Hàn Văn Bách cảm thấy này đó đều là mê sảng. Nếu là hảo hành sự, vì sao không trực tiếp tìm cố Kiến Sơn, hà tất làm điều thừa tính kế đến hầu phủ đại phòng thượng. Nếu hắn lại có cái nữ nhi có thể gả cho cố Kiến Sơn thì tốt rồi. Hắn văn bách nhưng thật ra hoài nghi quá, này có phải hay không Vĩnh Linh Hầu đã biết cái gì dưới tình thế cấp bách dùng ra mưu như kế, nhưng cô Kiến Sơn muốn đính hôn việc này là thật sự, tổng không thể lấy loại sự tình này khi quân. Hắn lại tưởng chỉ lo thân mình, cũng không đến mức lấy hấu tử hôn sự nói giỡn. Hú hồ, sáng nay hắn thấy trường Ninh Hầu, có người chiều trường Ninh Hầu chúc mừng, trường Ninh Hầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, lý đại nhân tìm là người. Cô tướng quân cùng hầu phủ hiện giờ đã mất nửa điểm quan hệ. Mà cố kiến sơn cũng hợp với thượng mấy ngày chiều, có người đi chúc mừng, nhìn đảo như là thiệt tình thực lòng cao hứng. Kể từ đó, Hàn Văn Bách cũng chỉ có thể cùng Tần Vương giải thích, việc này chỉ do trùng hợp, chuyện tới hiện giờ, truy cứu sai lầm không thay đổi được gì, hắn nữ nhi chỉ là vĩnh ninh hầu phủ con dâu, thế khó xử. Loại sự tình này coi như dèm pha, vĩnh ninh hầu sao có thể nguyện ý người khác biết. Lại nói, cố kiến sơn thoát ly hầu phủ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, như vậy vạn sự đều có thể chính hắn làm chủ. Hàn Văn Bách tự nhiên sẽ không đem sai lầm hướng chính mình trên người ôm chỉ là khuyên Tần Vương trước mắt so đo sai lầm không bằng mau chóng đền bù Cố kiến Sơn rời đi vĩnh ninh hầu phủ, nhưng vì một nữ tử làm được này phân thượng, rõ ràng, hắn là cái kẻ si tình. Tân Vương trong lòng cười lạnh, Hàn Văn Bách thật đúng là cái cáo giả, hợp lại hắn một chút sai đều không có, tất cả đều là người khác sai. Bất quá có câu nói hắn chưa nói sai. Cô Kiến Sơn là cái kẻ si tình. Chỉ là liền tính hắn là kẻ si tỉnh kia cũng khó có thể lợi dụng, lẽ loi một mình nhưng thật ra không sai, nhưng nhiều ít đôi mắt nhìn chầm chầm hắn. Nếu là xảy ra chuyện, ai chẳng biết là hắn làm. Thật sự khó làm. Tân Vương một trận đau đầu, càng là tức giận đến ngỡ răng, mặc cho ai phát hiện đến miệng vịt bay đều sẽ không dễ chịu. Mắt thấy liền phải ăn tới rồi, ngày ấy nhìn thấy cố Kiến Sơn, hắn còn. Hàn Văn Bách nói. Đến sân cố kiến sơn không hồi Tây Bắc trước đem sự thương định hảo. Thần vương ngừ một tiếng, trước mắt chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Hàn Văn Bách nói, điện hạ, trước mắt Hoàng thượng thân mình càng ngày càng tốt, nếu là tùy tiện đề lập thái tử một chuyện, sẽ chỉ làm Hoàng thượng tâm sinh chắn ghét. Thần vương phất phất tay, buồn vương biết, lập thái tử sự lại kéo một trận. Hắn ở trong lòng thở dài. Hắn năm nay 30 tuổi, trưởng tử đều 13, đã tới rồi hiểu sự tuổi tác. Là từ khi nào khởi, giống như chính là hắn có hài tử lúc sau. Hắn sẽ cảm thấy phụ thân ở cái kia vị trí thượng làm thời gian quá dài, càng hận phụ thân làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái tranh trước. Lại chờ, hắn liền phải chờ không kịp. Tân Vương nói, được rồi, Bồn Vương sẽ làm Vương Phi chuẩn bị một phần hạ lễ, hạ cố kiến sơn đại hỉ, chuyện khác, chứ không cần có động tác. Cố kiến sơn muốn cưới khương đường, cơ hồ là mọi người đều biết. Nhất kinh ngạc vẫn là yến kỷ đường bọn nha hoàn, chỉ là đáng tiếc ngũ công tử đã rời đi hồi phủ, bằng không về sao định có thể ngày ngày nhìn thấy nhưng lại tưởng tượng, nếu thật gà đến hầu phủ, chỉ sợ cũng không thể ngày ngày nói chuyện, một chủ một phó, trung gian cách thật xa đâu. Các nàng tin tưởng Khương Đường bản tâm bất biến, vẫn như cũng là cái tiêu nguyện ý cho các nàng buổi tối làm ăn, thế các nàng trực đêm, từ phòng bếp lớn mang ăn ngon trở về, không so đo tiền bạc Khương Đường, nhưng các nàng hiện giờ vẫn là nha hoàn, đến thủ quy củ. Mà ngu công tử thoát ly hầu phủ, về sau nhìn thấy số lần cũng ít. Việc này nói không chừng là phúc hay họa muốn nói hâm mộ, Tự nhiên là hâm mộ khương đường có thể gả hảo, làm nhà hoàng chỉ có thể gả gã sai vạt, nhưng là chuộc thân lúc sau việc hôn nhân thượng lựa chọn đường sống liền nhiều. Nhưng đối với các nàng tới nói, không có cái kia rung mạo cùng tay nghề, cũng sẽ không làm buồn bán, cũng không thể quang so hôn sự không thể so khác. Người dù sao cũng phải thấy rõ một chút, bằng không nhật tử liền bất quá, hiện tại nhật tử đã thực hảo. Bội lan tĩnh mặc làm việc càng ổn thỏa, mỗi tháng lấy tiền thưởng không ít. Hoài hề đám người có điều tiến bộ. Đem yến kỷ đường thủ đến như tường đồng vách sát một nửa. Bạch vi tính toán chuộc thân, bạc đều tích cóc hạ không ít, nhưng vẫn là chưa nghĩ ra chuộc thân lúc sau làm cái gì. Đem trong lòng ngật đáp nghĩ kỹ lúc sau, liền thiệt tình vì Khương Đường tao hứng. Mấy người nói tốt, chờ nào nhật người giả, làm một người già phủ đi xem nàng. chương 1011 mình sinh hoạt ngày thứ 39. Từ trước đội lan tĩnh mặc lục anh cùng Khương Đường trụ một gian phòng, cùng ăn cùng ngủ, sau lại lục anh cũng đi rồi, trong phòng lại tới nữa tân nhân. Nghiêm hạ hàm hậu, lộc minh hoặc bác, nhưng đều cẩn thận chặt chẽ, sợ phạm sai lầm. Mà này hai người chỉ ở khương đường tới hầu phủ khi gặp qua hai lần, không có tình cảm, tự nhiên không cần tùy lễ. Nhưng bội lan các nàng cùng khương đường ở chung thời gian trường, tình cảm bất đồng người khác, mà hoài hề mấy người, tuy rằng quan hệ cũng không tồi, nhưng như cũ có điều bất đồng, cho nên nhượng bộ đem cơ hội này cấp bội lan tính mặc. Chỉ là yến kỷ đường nha hoàng không hảo một khối thỉnh nguyện giả, tính mặc nói, hỏi một chút đại nương tử đi Nếu là đại nương tử gật đầu, liền một khối đi, không thành nói, chúng ta chi gian lại chọn một cái. Bội Lan cảm thấy cái này chủ ý không tồi, hai người đi cầu Lục Cẩm Dao. Lục Cẩm Dao nghĩ nghĩ liền gật đầu. Nay phân tình cảm được đến không dễ, tuy rằng nàng sẽ không cùng bọn nha hoàn kết giao quá thâm, chính là Khương Đường, làm nha hoàn thời điểm Lục Cẩm Dao nhiều nhất chỉ biết đau lòng khó chịu, mà không phải hiện giờ giống nhau đem nàng đưa ngụi muội. Tiễn kỷ đường bọn nha hoàn tính tình đều không tồi, về sau Khương Đường thành thân Nhìn thấy số lần liền ít đi, đi liền đi. Thiếu hai cái nha hoàn, tiến kỷ đường còn có 6 cái, cũng đủ hầu hạ. Cái này hai người dọn dẹp một chút, chuẩn bị ở khương đường đính hôn tiến đến nhìn xem. Đính hôn là không cần tùy phân tử, nhưng có thể đưa điểm vật nhỏ lấy hạ đính hôn chi hỷ. Triệu đại nương là ra không được, cũng thật tâm thực lòng vì khương đường cao hứng, khỏe miệng vẫn luôn treo cười, còn làm bội lan tính mặc đem nàng yêm rau ngâm cấp khương đường mang theo. Hai người tuyển tháng 5 năm 23 hôm nay. Trước viết thiệp nhờ người đưa qua đi, sau đó đem mang quá khứ đổ vật phân phân nhặt nhặt, đang chuẩn bị, chính viện Nam Hương Nam Tuyết cũng lại đây. Nguyên bản hai người tính toán không tới, rốt cuộc hồi lâu không thấy, nhưng Hương Đường phải gả chính là Cố Kiến Sơn, này liền có điều bất đồng. Nay trận phu nhân tuy rằng buồn bực không vui, nhưng mỗi khi từ nương tử lại đây, phu nhân đều sẽ phá lệ cao hứng. Hai người là bên người nhà hoàn, tự nhiên có thể nhìn ra tới. Từ đính hôn nhật tử đến hai người bắt tự, không có một sự kiện là trịnh thị không biết. Trịnh thị thực quan tâm hai người hôn sự, nam hương hai người lại đây, trịnh thị cũng là biết đến. Hai người tặng chính mình làm tiểu đồ vật, hai cái túi tiền hai đối dây đeo, đồ vật không nhiều lắm một mảnh tâm ý. nay xương đưa xong đồ vật, chẳng được bao lâu hai người phải thưởng, đi theo trịnh thị bên người nhiều năm như vậy còn có thể không biết đây là có ý tứ gì, phu nhân là làm hai người thường đi, chỉ cần gạt hầu ra là được. Bội Lan cùng tĩnh mặc đem đồ vật thu thập hảo, chờ đến 23 hôm nay, sáng sớm liền xin nghỉ ra phủ. Từ Vĩnh Ninh Hầu Phủ đến Khương gia làm xe ngựa đến hơn một canh giờ, bất quá hai người ra tới sớm, đến thời điểm Thái Dương còn không có dâng lên tới. Đến chữ Nguyên Phố Đầu Đường, hai người thấy đại cây liếu hạ buộc một con nâu đỏ sắt mã. Tính mặc nhìn nhiều hai mắt, mã giới quý, nhưng không thường thấy. Nên sẽ không ngũ công tử cũng ở chỗ này đi. Chờ tới rồi Khương gia môn hờ khép. Bội lan trước go go môn, hai người lúc trước viết thiệp, này vẫn là cùng Khương Đường học. Khương Đường hôm nay khẳng định ở nhà. Không trong chốc lát, môn liền khai, nhưng mở cửa không phải Khương Đường, mà là Cố Kiến Sơn. Cũng ở hầu phủ thấy Cô Kiến Sơn bất đồng, cho các nàng mở cửa Cố Kiến Sơn, một chút đều không giống quý công tử. Quần áo trang điểm thực tùy ý, thái độ lại hiền hòa tự nhiên, đầu tiên là đối hai người gật gật đầu, sau đó lại đối Khương Đường nói, "Khương cô nương, tại hạ đi trước." Bội Lan liền khẽ nết miệng coi chừng Kiến Sơn lại đối hai người chắp tay, sau đó liền đi đầu đường dẫn ngựa. Nguyên lai like này mã là Ngũ công tử, nàng có tài đứa gì? Thế nhưng làm ngũ công tử cho nàng hành lễ Phi phi phi, cái gì ngũ công tử Chỗ nào còn có ngũ công tử Trước kia cũng không phải chưa cho hắn hành lễ quá Còn trở về lại làm sao vậy bộ lan nhẹ nhàng thở ra Đối với Khương Đường hắc hắc cười không ngừng Nói, thiên nột, vừa rồi cố công tử Có phải hay không đối ta hành lễ Còn chắp tay tới Nàng cái mẹ ruột nha, thế nhưng còn có ngày này Việc này đủ nàng đi ra ngoài thổi cả đời Tính mặc cười khúc khích Khương Đường cũng nhịn không được cười Các ngươi là bằng hữu của ta, hắn tự nhiên đến khách khí điểm. Mau tiến bảo, ta chuẩn bị đặc biệt nhiều ăn ngon. bộ Lan còn ở kinh ngạc cảm thán, ở hầu phủ nhìn thấy cô kiến sơn khi đều phải hành lễ, nàng vừa rồi thiếu chút nữa không sửa đổi tới. bộ Lan đem đồ vật buông sau vây quanh khương đường xoay hai vòng, cơ chân mua tay, hát hát hát, đường đường, ta nhưng tính nhìn thấy ngươi. Ngươi lại đẹp. bộ Lan bổ nhào vào khương đường trên người, tính mặc lời nói thiếu, liền ở một bên nhìn. Đối Khương Đường việc hôn nhân, nàng cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước đi phổ đạt tự dân hương, trở về trên đường bị mưa to ngăn ở thôn trang, nàng cùng Khương Đường đi cấp ở nhờ các gia đưa canh gừng. Khương Đường đi cấp định Bắc hầu phu nhân đưa, lại bị định bác hầu thế tử khó xử, chính là ngũ công tử vì nàng lợi nói. Rồi sau đó chuyển ra định bác hầu thế tử quẹt chân, lại bị quan viên buộc tội, hiện tại ngâm lại, không khỏi cũng quá xảo. Sau lại đi từ nương tử thôn trang chuẩn bị thu hoạch vụ thu. Cách vách thôn trang ngũ công tử bên người gã sai vặt xuân đại ở, nghĩ đến lúc ấy ngũ công tử cũng ở đi. Nghĩ lại dưới, là có thể nhận thấy được lúc trước bất đồng chỗ. Có lẽ còn có rất nhiều nàng không biết sự, hai người đi đến hiện giờ cũng là không dễ dàng. Nguyên lai like ở lúc ấy liền không bình thường. Khi đó các nàng còn lo lắng Khương Đường có thể hay không câu dẫn tứ ra, kết quả Khương Đường chui vào phòng bếp nhỏ liền không ra. Kỳ thật nghĩ lại tưởng cũng cảm thấy tình có nhưng duyên, Khương Đường dung mạo hảo tính tình hảo. Các nàng này đó nha hoàn đều nhịn không được hướng khương đường bên người thấu, càng nhưng hướng là nam tử. Khương đường mắt thường có thể thấy được vui vẻ, nàng rất tưởng bội lan các nàng, chính mình sinh hoạt, mỗi ngày có vội không song sinh ý. Ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ Nhật tử có lục anh các nàng làm bạn, tuy rằng là bốn người tệ ở một gian nhà ở, nhưng so hiện tại náo nhiệt nhiều. Hiện tại, chỉ có điểm kim ô kim bồi nàng. Điểm kim ô kim lần này cũng trước kêu, ngoan ngoan không giống đại lý tự ôm ra tới cậu, vây quanh hai người thẳng hừ hừ. Bội Lan bắt đầu còn có điểm sợ, nhưng thực mau liền dám sờ chúng nó đầu. Tính Mặc cũng sờ sờ, lại mềm lại ngoan, cũng thật hảo, nhưng chúng nó như vậy ngoan ngoãn, có thể giữ nhà hộ viện sao? Khương Đường nói, người sống sẽ cắn, nhưng hung. Cố Kiến Sơn nhiều lần tới, nhiều lần bị Điểm Kim Ô Kim ngăn ở cửa, rõ ràng là hắn ôm lại đây cẩu. Tính Mặc cùng bội Lan là bởi vì Khương Đường cùng lại đây khai môn, cho nên mới không tê, càng lớn Điểm Kim Ô Kim liền càng thông nhân tính. Bội Lan xoa Điểm Kim lông mày Thiệt hay giả. Khương đường, còn có thể lừa ngươi, có thiên ban đêm có người tới nhà của ta cửa, nhưng bị điểm kim ô kim dọa đi rồi. Ai, đừng chỉ lo nói chuyện, mau tới đây ăn cái gì. Có rất nhiều nàng làm, có rất nhiều cố kiến sơn sáng sớm mang lại đây. Có lần trước lưu đại tẩu mang đến thịt bánh nướng, ăn ăn ngon cố kiến sơn liền mua, còn có lát thịt canh bánh bao nhỏ. Đây áp bảy một bàn. Mua mang nước canh còn phải mang cái chén qua đi. Mà trên bàn bãi sạch sẽ chén uống. Có chút vẫn là mang theo ấn tự giấy dầu, nhìn còn không có ăn qua. Bội Lan nuốt nuốt nước miếng, cả kinh nói, nơi này sẽ không cũng có cố công tử mua đi. Khương đường chỉ mấy thứ, này mấy cái là hắn mang lại đây, các ngươi. Kỳ thật, Khương đường có điểm sợ bởi vì cố kiến sơn mà làm bội Lan tĩnh mặc không được tự nhiên, kỳ thật nàng trước kia cũng không được tự nhiên, nhưng cô kiến sơn trong lòng kỳ thật không có tôn ti chi phân. Nhưng bội Lan ánh mắt sáng lên, ăn trước khẩu cố kiến sơn mua bánh bao nhỏ, ta cũng có như vậy một ngày còn có thể ăn đến cô công tử mua đồ vật. Ta hôm nay nhất định toàn ăn. Tính mặc cũng ăn cái bánh bao nhỏ, chậm rãi phòng xong, nói, hương vị là có điều bất đồng. Chỗ nào có như vậy khoa trường, bất quá là hống Khương Đường, Khương Đường cũng nói, ăn là không quá giống nhau. Hôm qua Khương Đường cùng cố Kiến Sơn nói sáng nay đừng tới, bội lan các nàng lại đây. cố Kiến Sơn không biết bội lan tĩnh mặc là ai, Khương Đường giải thích nói là nàng ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ khi cùng phòng trụ bọn nha hoàn, quan hệ thực hảo. Cố Kiến Sơn trầm ngâm một lát nói: "Đã là ngươi bằng hữu, ta nên gặp một lần, như vậy, ta sáng mai mua chút ăn mang lại đây, các ngươi một khối ăn được." Cố Kiến Sơn cũng không biết hắn cùng Khương Đường như vậy quan hệ nên như thế nào ở chung, nhưng hắn biết như thế nào đối Khương Đường hảo. Khương Đường nhìn Cố Kiến Sơn đôi mắt, gật gật đầu: "Vậy ngươi ngày mai liền tới đi." Cho nên sáng nay Cố Kiến Sơn mới ở chỗ này. Trừ bỏ thức ăn còn có trái cây, đều là mới mẻ. Cố Kiến Sơn là cảm thấy Khương Đường không có người nhà. Bằng hữu là cực kỳ quan trọng người, hắn nên gặp một lần. Cứ việc là lần đầu, hắn cũng sẽ học như thế nào đối Khương Đường Hảo, Khương Đường chân trọng người, hắn nên kính trọng. bộ Lan tĩnh mặc cảm thấy này bánh bao so với chính mình mua hương nhiều. Tuy rằng ở hiến kỷ đường nhật tử không tồi, nhưng có câu nói nói như thế nào, không ai nguyện ý đương nha hoàn. Chỉ là bộ Lan các nàng vừa sinh ra chính là nhà hoàn thôi. Các nàng khó mà nói lục anh cùng Khương Đường ai gả hảo, Khương Đường gả cho cố kiến sơn, là cao gả. Ngày sau đối mặt sự tình tuyệt đối nhiều. Gả cho gã sai vật tuy rằng nhìn không như vậy hảo, nhưng là cực kỳ an ổn. Tuy rằng tổn hại cố kiến sơn vài câu, nhưng nói đến cùng vẫn là vì khương đường cao hứng. Nguyên bản cũng sợ cố kiến sơn như vậy quý công tử đối khương đường không tốt, chỉ là coi trọng nàng dung mạo, hiện tại xem, là các nàng đa tâm. Đây là khương đường hôn sự, cho dù có gian nan chỗ, các nàng cũng không cần phải nói cái gì cũng không cần khuyên cái gì, lấy các nàng quan hệ, càng không cần nịnh hót khương đường. Lại đây nhìn xem, xem Khương Đường quá đến không nhiều sai thì tốt rồi. Bội Lan ở hầu phủ quá đến cũng không tệ lắm, nàng không thích mệnh đến miệng mình, nhưng vẫn là so không được Khương Đường ở thời điểm ăn ngon. Khương Đường nói, đừng quang ăn những cái đó nha, nếm thử cái này, ta làm, tân đồ ăn. Bội Lan xem qua đi, là một cái tròn chiếc, phía trên giải hạt mẻ bánh mì, bên trong gấp đủ loại đồ vợ, nhan sắc lục lục hồng hồng, xem có có điểm giống bánh kẹp thịt, nhưng so bánh kẹp thịt càng rắn chắc. Bội Lan chớp trước mắt Hỏi, đây là cái gì nha? Khương Đường, đây là hamburger, ngươi nếm thử, hảo hai loại khẩu vị đâu. Nàng nghĩ biện pháp phục khắc ra tới tân đồ ăn, chuẩn bị lộng cái tân ăn vặt quán. Nàng hiện tại đã có 7 cái ăn vặt quán, kết phường khai ăn vặt quán trừ bỏ này mấy cái hàng xóm, còn có 2 cái bến tàu tìm người, dư lại chính là cửa hàng làm rút, làm một trận sống lúc sau. Khương Đường nếu cảm thấy thích hợp, liền thêm văn kết phường làm ăn vặt quán. Đương nhiên cũng có bất hảo làm rút, hoặc là là gian dối thủ đoạn hoặc là là tính tình người nhác, những người đó, Khương Đường liền cấp sát thải. Cho tới bây giờ, nàng cũng không mua hơn người. Thứ này đó có thể chi ăn vật quán bán đồ vật chính là Khương Đường ưu chúng tuyển lựa chọn phương án tối ưu ra tới, đến nỗi ngày sau có thể hay không sinh ra tiểu tâm tư, nàng không như vậy đại bản lĩnh, còn Liêu không đến. Tổng cộng làm 6 cái, trên cùng cùng nhất phía dưới một tầng chính là bánh mì. 3 cái thịt bỏ vị, 3 cái gà rán. Một người nếm hai cái. Trung gian còn thả chiên trứng rau xà Tương có toan dưa chuột tương cùng suốt cả chua. Bội Lan nhìn này một cái cũng quá dày, trương đại miệng cắn một ngụm, này một ngụm đi xuống, chỉ cắn được mặt trên bánh mì cùng một cái miệng nhỏ thịt bò, miệng nàng căng phồng, cẩn thận cảm thụ mùi thịt, cái này ăn ngon, thật sự ăn ngon. Tính mặc ngươi mau ăn. Bội Lan nói chuyện đều có chút hàm hồ, tính mặc mím môi, chạy nhanh cắn một ngụm, mềm mại bánh mì, cùng chua ngọt khẩu nước sốt, đệ nhất khẩu nàng không cắn được thịt, nhưng đệ nhị cả năm tới rồi vững chắc bánh nhân thịt. Cũng không phải mềm như bông. Ở trong miệng có nhàn nhạt hạt cảm Tươi mới nhiều nước, mùi hương giống như không ngừng là thịt bò Còn có hành hương cùng các loại hương liệu hương vị Bên trong kẹp thái diệp bọc chua ngọt ngon miệng suốt cả chua Ăn hương mà không nhị Đặc biệt là bên trong đồ ăn cùng chua ngọt khẩu nước suốt Hương vị cũng thật tốt quá Như thế nào bánh mì còn có thể như vậy ăn Hiện giờ, tính mặc đám người cũng có thể chẩm rãi tiếp xúc sinh ý Biết cửa hàng bán bánh mì Nàng hai ngẫu nhiên quản quản nhân tình lui tới cùng sinh ý thượng sự còn lại thời gian Vẫn là đãi ở Yến Kỳ Đường. Bội Lan nhớ kỹ trên đường các loại tiệm ăn vật tử vị trí, hai người đều rất được dùng, có lẽ quá trận có thể thăng vì nhị đẳng nha hoàn. Lộ Trúc cùng Tinh Tương cùng cố kiến Chu đi điền nam, hiện giờ sân chỉ có 3 cái nhị đẳng nha hoàn, còn không biết hai thăng lên đi đâu. Tính mặc lại cắn khẩu hamburger, các thức ăn đều ăn qua, tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng không kịp hamburger mới lạ, lập tức trong mắt liền không khác. Khương Đường cầm điểm gà rán ăn, lại hướng hai người trước mặt đẩy đẩy, các ngươi đến cái này Hương vị như thế nào? Vốn dĩ gà rán dùng du nhiều, hơn nữa tạc đồ vật du số lần. Nhiều liền không khỏe mạnh, cho nên Khương Đường nghĩ biện pháp dùng bánh mì riêu nướng, không có tạc ra tới như vậy xúc giòn, nhưng là vẫn là cực hảo ăn. Tiệm lẩu bán cánh gà nấu hảo bán, nhưng gà khối nấu bán đến không tốt lắm, thịt quý, Khương Đường cũng không thể đem dư lại thịt toàn cấp sư phó làm giúp nhóm, cho nên muốn bán cái này thử xem. Tiểu tô thịt rơi quý, nhưng giòn gà khối giá tiện nghi, thích hợp ở ăn vật bán Bội Lan thật hận không thể ở nơi này, đều ăn ngon, đường đường, vẫn là đầu một hồi, nhiều như vậy ăn cho ta vây quanh, đúng rồi, đừng quang ăn cái gì, chúng ta còn mang theo lễ vật lại đây. Khương đường xem hai người thích ăn liền an tâm rồi, lúc này còn buổi sáng, thiên ấm áp, một khối ngồi ăn cơm nói chuyện, là nhất tự tại bất quá sự, nàng hỏi, là cái gì? Bội Lan nói, chúng ta theo khăn, tiểu đồ vật nha, triệu đại nương cho người mang rau ngâm, còn có chính viện Nam Hương tỷ tỷ Nam tuyết tỷ tỷ đưa đồ vật. Khắc liền không có, làm nha hoàn, của cải không phong, nếu thật 6 lượng bạc 8 lượng bạc như vậy đi lễ, sớm muộn gì đến đem của cải đào không có. Khương đường thành thân còn muốn tùy lễ, như vậy vẫn luôn tùy, tiền toàn hoa tại đây thượng. Khương đường tự nhiên minh bạch, nàng xem còn có miếng độn dày đế dày, vui vẻ nói, các ngươi cũng biết ta theo công không tốt, ra tới nửa năm nhiều cũng chưa tính tiến, vừa lúc giải lửa xém lông mày. Bội lan phủng mặt nói, người đính hôn ngày ấy khẳng định nội, chúng ta cũng không hảo qua tới. Nếu là yêu cầu hỗ trợ liền cùng chúng ta nói, còn có áo cưới, chúng ta có thể giúp đỡ theo, xuất giá liền một lần, khẳng định đến xuyên xinh xinh đẹp đẹp. Áo cưới đều là nữ tử chính mình theo, Khương Đường theo công không tốt, các nàng có thể tới. Tính mặc thần sắc ôn nhu cũng là ý tứ này. Khương Đường cười gật gật đầu, kêu đạt tạ các ngươi Giữa trưa hai người ở chỗ này ăn cơm, Khương Đường làm lục đạo đồ ăn, đồ ăn lượng rất đại, đơn thịnh đi ra ngoài một ít làm hai người mang về. Ngồi ăn cơm thời điểm. Hoàng hốt gian khương đường giống như về tới ở Yến kỷ đường phong bếp nhỏ, đại gia một khối ngồi ăn cơm thời điểm. May mắn đều từng người có từng người đường ra cùng quy túc. Ly đính nguồn còn có ba ngày, cố kiến sơn ngày ngày đều lại đây. Lưu đại tẩu ngẫu nhiên thấy, thật sự tò mò, rốt cuộc cố kiến sơn cùng ngày đó cưới ngựa trở về đi ở đầu đường đại tướng quân quả giống, quả thực giống nhau như lúc. Chỉ là so với ngày đó thiếu vài phần lệ khí. Người này ở tại ngõ nhỏ, tuổi đại bà bà thẩm thầm nhiều. Tụ ở một khối chính là nói nhàn thoại, liền nhịn không được muốn nghe được, cũng có không ít người cùng lưu đại tẩu trần ra người hỏi thăm, trần ra nương tử nhưng thật ra biết, cũng không dám nói bậy nha. Lưu đại tẩu là thật không biết, nhưng người khác không biết không thể hỏi Khương Đường, nàng lại có thể hỏi, một cái không nhịn xuống, liền đi hỏi Khương Đường là chuyện gì vậy. Khương Đường nói, nguyên tưởng chờ đính hôn lúc sau lại nói cho tẩu tử, bất quá cũng không kém mấy ngày, ngày sau có người muốn tới cửa cầu hôn, tỷ tỷ của ta đến lúc đó lại đây. Lưu đại tẩu một nhạc, đây là hỉ sự nha, này dùng tẩu tử làm gì nói thẳng. Khương đường cười cười, ai, ta khẳng định không cùng tẩu tử khách khí. Còn chưa tới thành thân thời điểm, khương đường không nghĩ rong trống khua chiêng mà tuyên dương đi ra ngoài. Lưu đại tẩu cũng biết sâu cạn, sẽ không loạn ra bên ngoài nói, chỉ là nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy đã nhiều ngày nhìn thấy tiểu ca cùng từ trước bất đồng. Từ trước bán thịt tiểu ca, chỉ là đi theo khương đường phía sau, hiện tại, trên người có nói không nên lời quý khí. Lưu Đại Tẩu ẩn ẩn cảm thấy, bán thịt tiểu ca chính là đại thắng trở về cố tướng quân. Cái này ý niệm ở nàng trong đầu đổi tới đổi lui, nhưng đối Lưu Đại Tẩu tới nói, có phải hay không cùng nàng cũng không gì quan hệ, nếu là cố tướng quân liền càng tốt, nàng nguyện ý khương đường gà đến hảo. Đến nỗi ngõi nhỏ lung tung suy đoán người, cũng có gặp qua cố kiến sơn, nói khó nghe nói lời nói ngoại là khương đường là đại quan ngoại thất. Lưu Đại Tẩu mồm mép lợi hại, từ trước là ước hiếp người nhà, hiện tại cũng không phải là lập tức đem này đàn khua môi múa mép bà bà hoa mắng một hồi. Lúc này không ai ở cửa nói ra nói vào. thức mau liền đến tháng 5 năm 26, vốn dĩ cuối tháng đã nhiều ngày đều cực nhiệt, nhưng hôm nay thời tiết cực hảo, thế nhưng có từng trận gió lạnh. Bầu trời đám mây phi dương, chỉ ở phía đông là thiếp vàng sắc. Sáng sớm, thái dương còn không có ra tới, đầu hẻm liền ngừng một chiếc hoa mị xe ngựa, đầu hẻm kia ra từ trong viện ra bên ngoài xem, chơ mắt nhìn bên trong đi, xuống dưới một cái quần áo hoa lệ Trên đầu mang kim thoa, sơ phụ nhân búi tóc nương tử, khí độ ung hoa. Nhìn liền không giống ở tại loại địa phương này người, cùng khương đường đẹp là không giống nhau. Người này trên người mang theo quý khí, mặt mày dịu dàng hào phóng, mà khương đường còn lại là mỹ diễm. Thức mau, đầu hẻm lão bà tử liền nhìn người này từ cửa như vậy đại điểm phung biến mất. Nàng đi rồi vài bước, ỉ vào cổ ra bên ngoài vọng, nhìn vị này mỹ phụ nhân nhấc chân vào khương ra. Liên lộ ra tới giải tiêm đều là đẹp, đây là chỗ nào quý nhân. Hôm nay lục cẩm dao chính là đem nàng nhất thành thục nhất ổn trọng quần áo xuyên ra tới, nhan sắc là thu ba lam, mặt trên theo dạng cũng thành thục, chính là vì cấp khương đường căng bãi. Từ phu nhân phùng thị tuổi không nhỏ, khương đường tỉ tỉ, như thế nào cũng đến ổn trọng chút. Lục cẩm dao tới sớm, lại đây thời điểm còn sờ sờ điểm kim ô kim đầu, này hai chỉ cầu huy phong lấm lấm, một sờ chỉ hừ hừ, trên mặt đất đánh lăn nhi đám người cào ngứa, so nàng trước kia tới khi lớn hơn rất nhiều. Khương đường đứng ở điểm kim ô kim mặt sau Hồ Thanh Lục tỷ tỷ. Lục Cẩm Dao cười đánh giá khương đường, cảm thấy hôm nay nàng phá lệ đẹp, tóc xơ đến hảo, mặt trên mấy chi đẹp cây trâm, khuyên thai là trân châu, sấn người oánh nhuận như quang, cũng thật đẹp, xuyên áo cưới ngày ấy sẽ so hôm nay còn xinh đẹp. Nhưng thật ra có vài phần trưởng thành bộ dáng. Lục cầm Dao nói, tuy là đính thân, nhưng ta là tỷ tỷ ngươi, cũng có cái gì đưa ngươi. Còn có phu nhân bên kia, cũng thác ta mang theo đồ vật lại đây. Tuy rằng người không tới, nhưng trịnh thị biết hôm nay hai người đính thân. Nguyên bản hẳn là trịnh thị mang theo bà mối lại đây, nhưng là bất quá cũng không kém. Lục cầm dao cười cười, ngươi nếu tưởng hiện tại xem liền hiện tại xem, chờ đính hôn lúc sau lại xem cũng đúng. Khương đường cười cười, kia chờ đính thân lại xem đi. Nàng cho rằng trịnh thị căn bản không quan tâm nàng cùng cố kiến sơn đính thân sự, lại không nghĩ còn tặng đồ vật lại đây, ít nhất có thể làm cố kiến sơn cao hứng một chút. Lục cầm dao nói, cho dù phu nhân không thể lại đây Nhưng ở trong lòng nàng, vẫn là thừa nhận ngươi cái này con non dâu Khương đường tâm tình không tính là trong sáng Biết trịnh thì tặng đồ vật trong lòng giống lung một tầng đám xương Nhưng nghe thấy lục cẩm dao nói sau Nhưng thật ra cao hứng điểm Cô kiến sơn không làm nàng chịu cái gì bị khuất Đó là hầu phủ cũng không làm nàng chịu cái gì bị khuất Khương đường rơ lên một cái cười tỷ tỷ kia năm nay phu nhân tiệc mừng thọ Ta còn có thể đi sao Lời này là thử Nhưng lục cẩm dao lại lắc lắc đầu Nàng không nghĩ lửa khương đường cũng không nghĩ nói về sau sự về sau lại nói nói, lấy hiện giờ tình huống, Khương Đường là không thể đi. Tất cả mọi người biết cố kiến Sơn rời đi Vĩnh Đinh Hầu Phủ, muốn cưới Khương Đường làm vợ, nàng nếu tham gia trịnh thị tiệc mừng thọ, không nói cái khác, Vĩnh Ninh Hầu phải nổi trận lôi đình Khương Đường thầm nghĩ, vốn dĩ liền không thể đi, nhưng đưa vài thứ tổng hành. lúc cầm dao, được rồi, hôm nay là ngươi ngày lành, chờ ngươi tới cửa cầu hôn đi. Theo lý thuyết, Khương Đường không nên lộ diện, nhưng là... Chi Bình Phong ngồi ở vùng trong nghe, ai cũng sẽ không biết. Cầu hôn là trưởng bối sự, mà cố kiến Sơn liền tính ra, cũng chỉ có thể ở một bên nghe. Tới rồi giờ thì, bên ngoài tiếng người chen chúc, ô kim điểm kim một trận cồn khiếu, lục cẩm dao nhìn nhìn đại sảnh nhưng còn có cái gì không thỏa đáng địa phương, xác nhận lúc sau hướng Hoài Hề gật gật đầu, đi xem là ai tới. Hoài Hề đôi tay giao nhau ở bụng nhỏ trước, hành lễ liền ra cửa xem xét, mà Bạch Vi đứng ở lục cẩm dao phía sau, trong lòng nhịn không được Dương mi thổ khí. Tuy rằng nàng chuộc thân lúc sau không chừng gì dạng đâu, nhưng nha hoàn đều không phải là tiền mệnh. Gặp được lục cẩm dao là các nàng mệnh hảo, nhưng có không ít nhà hoàn bị tống cổ đến thôn trang, làm việc nặng mệnh sống, sau đó bất chi bất giác liền không có. Lặng yên không một tiếng động. Theo nàng biết, đại phòng nha hoàn liền không phải thực như ý. Mà khương đường, là vĩnh ninh hầu phủ đệ một cái đi ra. Hoài hề thực mau trở lại, hành lễ nói, hồi đại nương tử, là trường ninh hầu phu nhân, tới tới cửa cầu hôn. Lục cầm dao thông thả ung dung mà phất phất tay, mời vào tới. Trưng một trăm linh hai một mình sinh hoạt đệ tứ mười ngày. Phung thị là chiếu giờ lành tới, phê tự tăng nhân nói, giờ thìn vào cửa cầu hôn cả đời trôi chảy nàng phá lệ tin này đó, liền sáng sớm chạy tới. Vì thế, còn quên không ít dầu mẹ tiền. Tăng nhân nói hai người bát tự tương hợp, cầu hôn nhật tử cũng là phổ đạt tự tăng nhân chọn. Lúc này còn chưa tới hợp bát tự thời điểm, Phùng thị là vì để người văn nhất. Cố Kiến Sơn đi theo phùng thị mặt sau không nói lời nào, hắn phía sau hai cái nha hoàn, lại phía sau là bà mối Vương bà tử. Đưa sính lê gã sai vật nhóm còn lại là ngừng ở cửa, Xuân Đài vung tay lên, gã sai vật nhóm liền đem xính lễ buông xuống. Toàn dùng gỗ đỏ cái dương trang, nâng mục giang thượng cột lấy tượng trưng vui mừng vải đỏ, làm chuyện này gã sai vật khéo tay, cố ý đem vải đỏ trói thành hoa hồng, Đoan nhìn một mảnh màu đỏ, vừa thấy liền biết là cầu hôn hạ xính. Đưa sính lễ gã sai vật chọn cũng là bộ dáng vui mừng. Cô Kiến Sơn hôm nay cố ý xuyên kiện màu đỏ sầm áo tràng, còn dùng cùng sắc dây cột tóc vân tóc. Hắn vốn là tuổi trẻ, như vậy nhan sắc ăn mặc chính thích hợp, thiếu làm tướng quân uy nghiêm, có vài phần sắc muốn thành hôn không khí vui mừng. Chỉ là cố Kiến Sơn không có mặc quá như vậy nhan sắc, đối với gương đồng lại chiếu không tới toàn thân, chính mình cũng không biết này thân cái dặn gì, đi đường có chút câu nệ. phong Thị quay đầu lại nhìn hắn một cái, chấm hạ hai bước cho hắn vô vỗ trên vai không tồn tại hôi, nói, đi thôi. Bốn dĩ nên trịnh thị làm này đó, hiện giờ lại không thể không từ nàng đại lao. Từ trinh Nam xem như Cố Kiến Sơn lão sư, cũng may mắn nàng tới thích hợp. Trình thị ngày ấy lại đây hẳn là gạt Vĩnh Ninh Hầu, nàng mang lại đây một đôi vòng ngọc, là tìm người tân đánh, dùng chính là tốt nhất Dương Chi ngọc. Ngọc sát trắng tinh không tì vết, vân nhuận có quang, mang ở khương đường trên cổ tay, hẳn là cực hảo xem. Trình thị không có biện pháp thân thủ giao cho khương đường, chỉ có thể ủy thác Phùng thị. Đính hôn ngày này hai bên trao đổi tín vật. Nguyên bản Cố Kiến Sơn chuẩn bị Ngọc bội, nếu là Trịnh thị sở cầu, vẫn là vòng tay hảo. Trịnh thị buông cái này liền vội vàng rời đi, như là sợ bị ai phát hiện giống nhau. Phùng thị đem đồ vật phóng hảo, nghĩ chờ đính hôn ngày ấy đưa cho Khương Đường. Nay tín vật cũng là bà bà cấp con dâu lễ gặp mặt, Trịnh thị không đi cầu hôn, tự nhiên cấp không thành, như vậy thác nàng đưa qua đi cũng coi như lưỡng toàn. Phùng thị nhớ tới ngày ấy còn cảm thấy trong lòng không dễ chịu, nàng đối Cố Kiến Sơn nói, mẫu thân ngươi vẫn luôn nhớ thương ngươi. Đừng bởi vì đi đón dâu liền thật đem hầu phủ đã quên. Cố kiến Sơn trịnh trọng địa điểm một chút đầu, sẽ không. Phùng thị vui mừng cười, đi thôi. Nay cầu hôn tuy rằng không phóng tháo, nhưng trận trượng cũng không nhỏ. Hàng xóm đều ra cửa tới xem, khưng đường trụ đệ tứ ra, đằng trước mấy nhà cửa đều bãi màu đỏ hồng xiềng. Càng có người dẫn theo thành đôi chim nhạ, ôm gỗ đỏ sắc hay, chỉ là mặt trên mông bài đỏ, không biết bên trong là thứ gì. Nay người bình thường gà cưới, chỗ nào có nhiều như vậy xính lễ. Xuân Đài trước thanh thanh giọng nói, sau đó cấp tả hữu ló đầu ra xem náo nhiệt hàng xóm nhóm làm cái ấp, đại gia đại nương nhóm. Hôm nay nhà ta phu nhân mang công tử hướng khương gia tiểu nương tử cầu hôn, chiếm cửa địa phương, nhiều có đắc tội, nơi này là một chút tâm ý. Xuân Đài cho mỗi gia tặng một cái màu đỏ túi tiền, có người không chịu nổi tính tình mở ra nhìn, vừa thấy là hai tiểu khối bạc vụn, còn có vài cái giấy dầu bao đường khối. Cái này vui sướng hài lòng mà đem đồ vật tắt trong lòng ngực, tiếp tục xem náo nhiệt đi. Xuân Đài từ trong lòng ngực móc ra danh mục quà tặng tới, trang thứ nhất cùng cuối cùng một tờ là giấy cứng, trung gian là gấp lại, lôi kéo lao trường. Hắn thì thầm, cố ra hạ xính, xính lễ có chim nhạn một đôi. Kỳ bánh hai dương, châu báo hai dương. Theo hắn niệm danh mục quà tặng, phía sau gã sai vật nhóm liền đều nhịp mà đem hỏng siển cái nắp mở ra, đem trên khay che vải đỏ vạch trần một nửa, giờ thìn thái dương đã ra tới, trói lọi mà treo ở chân trời, ánh mặt trời dương một chiếu Bên trong tơ lửa cùng châu đá đều lấp lánh sáng lên, cực kỳ loa mắt. Mượt mà trân châu, thanh thấu ngọc sức, đủ loại kim hoa bạc sức, trực tiếp đem cái dương chất đầy, thật nhiều đồ vật đều là thấy cũng chưa gặp qua. Chơ niệm đến tơ lửa thời điểm, mọi người thấy nâng các loại nhan sắc các loại đa dạng nguyên liệu, nhan sắc nhiều là tươi đẹp, một con lão khí đều không có, cùng bầu trời mây tía dẹp ra tới giống nhau. Phía sau còn có sơn thủy bình phong, quý báu bày sức, xem người hoa cả mắt, không kịp nhìn. Có nhân tâm còn ở trong lòng đếm có bao nhiêu dạng, có thể đếm được đếm liền quên có bao nhiêu dạng. Xuân Đài niệm chính là miệng khô lưới khô, một bên Minh Triều hiếm thấy không lạnh mặt, trong mắt còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Mà bà mối còn lại là đi theo Phùng thị cùng Cố Kiến Sơn đám người vào nhà cửa. Phùng thị dạo bước tiến lên phía sau cửa trước đánh giá một chút tòa nhà, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, nhà ở không ít, một người trụ đủ rồi. Nàng La lần đầu tiên tới, khương Đường cập kê lễ ở nàng cửa hàng, nhà này tuy nhỏ, nhưng nhìn lại ấm áp. Phung thị cười cười, đi theo hoài hề vào nhà. Vương bà mối đi theo phía sau, đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng nhi. Vương bà tử là thịnh kinh thành nổi danh bà mối, thúc đẩy quá không ít nhân duyên. Cứ việc biết cô kiến Sơn bị đuổi ra vĩnh ninh hồi phủ, vương bà tử vẫn là tới, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đính hôn tính cái gì. Vừa vào cửa, vương bà tử liền bất chi bất giác tế tới rồi phía trước. Tha thiết mà đối lục cầm dao nói, này nhưng còn không phải là duyên phận. Nguyên lai là nương tử mụ tử ta nói đi Thượng chỗ nào tìm như vậy tiêu chí người cứ việc Vương bà tử căn bản chưa thấy qua khương đường tia nàng cũng có thể đem người khen ra một đóa hoa tới Tứ Nương tử nhạy bén thông thuệ mọi tử lại là nhất đẳng nhất tiểu nương tử khó trách từ phu nhân 12 phải thác lao thân tới cửa cầu hôn khẩn vội vàng sợ có người nhanh chân đến trước Vương bà tử nói này hôm qua còn cố ý làm người lại đây nói ngàn vạn đừng khởi chậm sáng sớm xem hôm nay xác trên cây lại có hỷ thức thì thầmê ta này lao bà tử liền biết chuyện tốt muốn tới Lục cầm dao cười nói, đây là nói chi vậy? Vương bà tử lại nói, ai, bất quá tử nương tử yên tâm, đem mội tử gà cho cô công tử, có thể phóng một ngàn cái một vạn cái tâm, ta lão bà tử cam đoan, hiện giờ thịnh kinh, nhưng tìm không ra một cái so cô công tử càng đoan chính, phẩm hạnh càng đoan chính công tử. Cô công tử hiện giờ là tam phẩm triêu nghị tướng quân, sau này càng là tiền đồ không thể hạn lượng nột, không phải lao thân ba hoa chích tròe, đừng nói thịnh kinh thành, phóng nhãn toàn bộ ngự chiều. Thượng chỗ nào tìm so cố tướng quân càng thích hợp phu quân đâu. Một chữ miệng, lưới sán hoa sen, ba phần cũng có thể nói ra thập phần, khi nói chuyện lại không gân cổ lên, vương bà tử người này nhìn còn sạch sẽ, thật đúng là dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm tới. Cái này trực tiếp đem hai người khen ra cái hoa tới. Vương bà tử cười nói, này thật đúng là thiên tạo một đôi mà thiết một đôi nhà, cẩm ngọc lương duyên cẩm ngọc lương duyên. Lục cẩm dao nói, cũng đừng quăng đứng, ngồi xuống uống trà. Khương đường ở bình phong mặt sau vẻ miệng hướng lên trên con cong, cách băng gạc làm hoa điểu bình phong, chỉ có thể thấy màu xám bóng người. Nàng có thể phân biệt ra cái nào là Cố Kiến Sơn, rốt cuộc nam nữ sai biệt tự đại, gơ chân múa tay cái này hẳn là bà mối Vương bà tử, phía sau còn không có tới kịp nói chuyện chính là tử phu nhân Phùng thị, mà sau cùng thân ảnh có chút câu nệ chạm đến ngay ngay ngắn ngắn hẳn là chính là Cố Kiến Sơn. Hắn ở băng gạc thượng theo chim sơn ca bên cạnh, còn không chim sơn ca linh động. Khương Đường đi phía trước thấu thấu, Rồi tay ở chim sơn ca người bên cạnh ảnh chạm vào một chút, lại sợ bên ngoài người phát hiện, chạy nhanh bắt tay rụt trở về. Phung thị mở miệng, nàng thanh ấm đại, lộ ra một cổ sang sảng kính nhi, kỳ thật đối nhà ta cháu trai khen đến coi chút qua, ta nói vài câu đi. Cầu hôn chuyện này là chúng ta một nhà quyết định, gần nhất hắn đến tuổi nên thành thân, thứ hai đâu, lúc trước từ nương tử thác ta cấp khương tiểu nương tử chủ trì cập cây lễ, ta liền cảm thấy này tiểu nương tử không tồi. Cầu hôn trước hỏi qua nhà ta cháu trai hắn là điểm quá mức. Phung Thị cũng sẽ không nói trường hợp lời nói, nàng nói, mới vừa bên ngoài niệm xính lễ là chúng ta thành ý, nếu là cảm thấy nơi nào không đủ, không thỏa đáng, chúng ta lại thêm. Lời này cũng là tỉnh truyền ra đi không dễ nghe, rốt cuộc cố kiến Sơn muốn thoát ly hầu phủ, mà Khương Đường lại là Vĩnh Đinh hầu phủ nha hoàn, không thể thiếu người ta nói ba đã bốn. Phung Thị nói, khác không nói, gả lại đây liền quảng ra, không nói muốn ngôi sao cấp ngôi sao muốn ánh trăng cấp ánh trăng cũng có thể mọi chuyện như ý cũng hy vọng tứ nương tử hảo hảo suy xét chấm trước. Lục Cẩm Dao cười cười, phía sau Bạch Vi cấp khách nhân trước mặt đều phóng thượng trung trà. Lục Cẩm Dao thong thả ung dung mà uống ngụm trà, nhẹ giọng nói, kết thân là kết hai họ chi hảo, từ phu nhân cùng lệnh chất sở làm ta đều xem ở trong mắt, cũng nguyện ý ra muội cùng cố công tử trở thành một đôi giai lữ. Không đợi Cố Kiến Sơn vui mừng bò lên trên đuôi lông mày, Lục Cẩm Dao lại nói, bất quá còn muốn hỏi Cố công tử nói mấy câu, không biết Cố công tử có nguyện ý hay không trả lời cố kiến Sơn đứng dậy nói tại hạ đương nhiên nguyện ý lục cẩm dao hỏi ngươi nhưng nguyện trân trọng ra muội đồng thời trân trọng tự thân ta cũng biết cố cô công tử quanh năm suốt tháng ở Tây Bắc ta nhưng không hy vọng muội muội gả qua đi ngày đêm lo lắng cho nên vẫn là hy vọng cố cô công tử trân trọng chính mình chiếu cô ra muội có thể cùng ra muội bạch đầu dai láo hảo kỳ thật lục cẩm dao còn tưởng nói chuyện khác như là không nạp tiếp không giữ ngoại thất trước sau toàn tâm toàn ý thể xác và tinh thần như một Nhưng những việc này không về nàng quảng, cảm tình sự nàng cũng cắm không thượng thủ, nàng tự nhiên ngóng trông hai người hôn sau ngọt ngào như lúc ban đầu, tương giai đến lão, đừng đem hiện giờ trả giá trở thành ngày sau hối hận suối nguồn. Khương đường bên kia, lục cẩm dao cũng sẽ nói điểm. thành thân vẫn là có điều bất đồng, có chút nam nhân, không chiếm được thời điểm hao tổn tâm cơ tưởng được đến, được đến lại không biết quý trọng. Nàng bạn đừng cảm thấy gả qua đi lúc sau, nghĩ cô kiến sơn thay đổi hoặc là đối chính mình không hảo, hôn tiền hôn hậu luôn có khác nhau. Cố Kiến Sơn thận mà lại thận mà gật đầu, tại hạ sẽ như tứ nương tử lời nói, đối Khương cô nương giống như chính mình giống nhau trân trọng. Lục Cẩm Dao cười gật gật đầu, kia việc hôn nhân này, ta dẫn. Khương Đường ngồi ở bình phong sau, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn ngang, một bên vì Lục Cẩm Dao vừa mới lời nói, một bên lại vì sắp thúc đẩy việc hôn nhân. Phùng thị trên mặt vui vẻ, kia thật đúng là thật tốt quá, bên này thay đổi Bát Tự lúc sau ta liền thỉnh người tính nữ tử, đến hôn kỳ. Bát Tự Phùng thị đã tìm người hồi qua, Lại tìm người hợp bát tự chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng là vì phía sau hôn sự thuận thuận lợi lợi. Lục cẩm dao đem viết Khương Đường sinh thần bát tự túi tiền giao cho Phùng Thị, Phùng Thị thỏa đáng thu hảo, rồi sau đó phất phất tay, phía sau nha hoàn đem bưng hộp gấm dao cho Bạch Vi. Phùng Thị nói, đây là chúng ta một chút tâm ý, cũng là cho Khương Tiểu Nương tử lễ gặp mặt. Cố kiến Sơn nhìn hộp gấm ngần người, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Lục cẩm dao không có mở ra, đạm nhiên nhận lấy Chúng ta bên này cung cấp cố công tử chuẩn bị lễ vật, một chút tâm ý, bạch vi. Bạch vi từ phía sau mang tới cháp, đưa đến phùng thị trước mặt, phùng thị đại khí cười, tóm lại đều là vì hai tử. Bên này ở tháng thiên hạ chuẩn bị thực rượu, một lát liền qua đi đi. Đính thân là hỷ sự, hai nhà nên ngồi một khối ăn bữa cơm. Tuy rằng Khương Đường trù nghệ hảo, nhưng nhưng không có làm chưa xuất giá tiểu nương tử làm một bản đồ ăn đạo lý. Lục cầm dao vui vẻ đáp ứng, bên này trao đổi hôn thư cùng tín vật. Này việc hôn nhân liền tính định ra tới. Đính hôn người, liền lấy vị hôn phu thê tương xứng, trừ bỏ người còn không có gã qua đi, còn lại quan hệ liên hệ đều có. Chưa thành hôn trước ngày lễ ngày Tết, hai nhà muốn lui tới đi lại, năm thứ nhất, còn phải cho bà mối ra tặng đồ, lấy kỳ kết thân chi hỉ. Cầu hôn sau phùng thị liền không có gì sự, cố kiến Sơn tưởng lưu lại, nhưng lúc này đến đi theo phùng thị cùng nhau đi. lúc cầm dao làm hoài hề cấp vương bà tử tiền mừng, sau đó tự mình đem người tặng đi ra ngoài. Xuân Đài Minh Triều còn không thể đi, đối với chiếu danh mục quà tặng đem sính lễ nâng đi vào mới được. Hết thể thuận thuận lợi lợi ngay ngắn trật tự. Lục Cẩm dao đem người tiễn đi, lại làm hoài hề cấp này đó nâng sính lễ gã sai vật tiền mừng, này đó đều là nhà gái ra nên làm. Nàng dù sao cũng là thành quá thân người, làm này đó thành thạo. Xuân Đài Minh Triều thấy Lục Cẩm dao hành đại lễ, gặp qua tứ nương tử. Cấp hai người lễ tiền phá lệ nhiều, nặng chiếu, Xuân Đài đối Lục Cẩm dao cười đến đặc biệt hoan. Người đều nhịn không được hướng bên trong xem, như thế nào không thấy Khương cô nương. Công tử cũng không gặp sao. Lục Cẩm dao nói, hảo hảo làm việc đi, ở bên ngoài đừng như vậy cao hứng, bằng không là cho nhà ngươi công tử gây họa Việc hôn nhân là định ra tới, nhưng Vĩnh Ninh Hầu Phủ bên kia vẫn là không thể đi lại người tới, nếu là không có gì biến cố. Ngày sau Khương đường cùng Cố Kiến Sơn đi lễ chỉ có thể hướng trường Ninh Hầu Phủ đi rồi. Vẫn là nhiều tầng tiếp đối. Nhưng Lục Cẩm dao cảm thấy như vậy kết quả đã là tốt nhất kết quả. Tổng không thể cầu mọi chuyện hoàn mỹ. Hơn nữa, Khương Đường nếu thật gả đi Vĩnh Ninh hồi phủ, liền tính ít ngày nữa phân ra, kia cũng là Tình Phong huyết Vũ. Cũng may thuận thuận lợi lợi mà đính hôn. Lục Cẩm Dao làm hoài hề bạch vi nhìn điểm kim ố kim. Tình không cẩn thận cắn lại đây dọn đồ vật người, chính mình còn lại là vào nhà, vòng qua bình phòng, xem Khương Đường gương mặt từng hồng, rõ ràng là chính mình ra, nhưng đãi một chút đều không được tự nhiên. Khương Đường hỏi, người đều đi rồi. Lục Cẩm Dao cười nói, Đưa xính lê gã sai vật còn chưa đi, từ phu nhân cùng cố công tử đã đi rồi. Khương đường nhẹ nhàng thở ra, nàng ngay từ đầu là bất giác có cái gì, còn có thể ngồi chính đại hoa minh mà nghe, coi chừng kiến sơn vẫn không núp nhích bộ dáng hảo chơi, mà khi lục cẩm dao nói việc hôn nhân này ta dẫn thời điểm, nàng lại đột nhiên mà khẩn trương mà để ra một hơi, tâm cũng nhảy tới cổ học nhi. Giống như ở nàng cùng cố kiến sơn chi gian nhiều một tầng nhìn không thấy liên hệ, nói không rõ cũng nói không rõ, hôm nay hai người cũng không gặp mặt lại cảm thấy thân cận rất nhiều. Khương Đường nói, đi rồi hảo, vừa lúc làm ta chậm rãi. Lục cầm dao buồn cười, vừa rồi ngũ đệ cũng như vậy, người ngay ngay ngắn ngắn ngồi, không biết, còn tưởng rằng ta là hắn quan trên đâu. Lục cầm dao khi nào gặp qua cố Kiến Sơn dáng vẻ này, nàng hồi tưởng khởi ở cầm đường cư, ở quán trà khi, nàng tưởng thử cố Kiến Sơn đối Khương Đường là cái gì tâm tư, khi đó cố Kiến Sơn thông minh trầm bổn thực, một câu có thể quải tám công nói, như là có vài cái đầu góc căn bản đoán không ra hắn tưởng cái gì. Tình cô Kiến Sơn so Cố Kiến Chu nhỏ 2 tuổi, nhưng hai người chi gian, Cố Kiến Sơn càng như là huynh trưởng. Cố Kiến Chu vẫn là năm trước nàng có thai lúc sau, cùng trước kia trầm dại biến ổn trọng. Khương Đường tưởng Cố Kiến Sơn bộ dáng kia, ý cười tưởng ngăn đều ngăn không được, nàng cao hứng rất nhiều lại nhiều điểm bừng tỉnh, này liền muốn đem chính mình gã đi ra ngoài. Cảm giác có điểm mau, lại có điểm đột nhiên. Nhưng nhiều nhất vẫn là cao hứng, nàng là khi nào thích Cố Kiến Sơn? Khương Đường chính mình cũng không biết, giống như bất chi bất giác bên người liền có người này. Ở Tết Khất Xảo, ở Tết Trung Thu, ở từ chính viện hồi Yến kỷ đường trên đường. Số lần nhiều nàng tưởng đều nhớ không nổi. Khương Đường mới vừa còn nghe thấy Lục Cẩm dao tặng cố kiến sơn lễ gặp mặt, cái này nàng trước đó không biết. Khương Đường hỏi một câu, Lục Cẩm dao nói, xem như hai bên trao đổi tín vật, nhiều là ngọc đội vòng tay, quý trọng chút, lấy đối diện việc hôn nhân coi trọng. Trao đổi tín vật, ước định việc hôn nhân cũng là cực kỳ tốt đẹp sự. Phong thị đưa chính là cái gì Lục Cẩm Dao cũng không biết, chỉ là lúc ấy Cố Kiến Sơn còn mặn người, Lục Cẩm Dao tưởng hẳn là không phải không có chuyện trước chuẩn bị, mà là đem cô Kiến Sơn chuẩn bị đồ vật thay đổi. Lục Cẩm Dao nói, cái này nhiều là trưởng bối chuẩn bị, ta xem không giống tử phu nhân chuẩn bị. Lời này là ám chỉ, Khương Đường tưởng có thể hay không là chính thị, liền tính không hài lòng nàng, chính thị cũng là muốn nhìn Cố Kiến Sơn đính hôn thành thân. Thấy Khương Đường tối lâu, Lục Cẩm Dao nói Nếu thật là phu nhân chuẩn bị, nên cao hứng mới là Khương Đường cười một chút, là nha, nên cao hứng mà. Đính thân là đáng giá cao hứng chuyện này, ta thật cao hứng, chính là cảm giác không chân thật, giống mộng giống nhau. Lục cẩm dao xoa xoa Khương Đường đầu, được rồi, chờ bên này thu thập thỏa đáng, chúng ta liền đi ăn cơm. Khương Đường, ta đây đi xem xính lễ. Xính lễ không ít, là cố kiến sơn toàn bộ gia sản, hắn đánh nhiều năm như vậy trượng, bị thương đổi lấy quân công, tất cả tại nơi này. Khương đường trong lòng một mảnh mềm mại, nhìn này đó cảm thấy không phải vàng bạc tài vật, mà là cố kiến sơn tâm ý. Tương đối tới nói, so rất nhiều quý nữ đính thân xính lễ còn muốn nhiều. Bởi vì hạ xính là cho nhà gái trong nhà đưa xính lễ, xính lễ cơ bản đều là lưu tại nhà mẹ đẻ, sẽ không đưa tới nhà chồng. Tự nhiên cũng có yêu thương nữ nhi, hợp với của hồi môn cùng nhau nâng qua đi. Khương đường nơi này không cha không mẹ, lại độc thân một thân, tình bị người xem nhẹ. Cô Kiến Sơn liền toàn bộ đem sở hữu thượng được mặt bản đồ vật đều viết ở danh mục quà tặng thượng. Nếu thành thân, đó chính là Khương Đường quản gia, mấy thứ này Khương Đường tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Đưa lại đây xính lễ bất đồng khác, là từ nhà gái tùy ý dùng. Này xương hai người đi xem sính lễ, danh mục quà tặng tử chính là lao trường. cố Kiến Sơn đánh rất nhiều năm trượng, Hoàng thượng ban thưởng đồ vật cũng không thiếu. Húng hồ, thăng quan quá nhanh cũng không thành, lại luyến tiếp thường bạc. Cho nên nhiều lấy bãi sức châu đáo chiếm đa số. Quý báu là quý báu, nhưng trong cung rèn không người dám bán, cũng đủ căng bãi, mà trang sức tơ lụa là nữ tử yêu thích chi vật, hiện giờ chính phái thượng công dụng. Thứ này đến bây giờ còn không có dọn xong, Lục Cẩm Dao kinh ngạc cố kiến sơn của Cải Phong Phú, thương đường còn lại là chưa thấy qua nhiều như vậy thứ tốt, nàng thầm nghĩ, nhiều như vậy xính lễ, nàng của hồi môn cũng đến nhiều chút, đến thừa dịp không thành thân trước nỗ lực kiếm bạc. Một đám gã sai vặt dọn đồ vật nhớ đồ vật. Một hồi lâu mới thu thập hảo, thẳng đem Khương gia nhà chính phía trước đất trống, đông tây xương phòng cùng chính phòng dư lại căn nhà kia chất đầy, Khương đường cùng lục cẩm giao chờ xính lễ chất đống hảo, lúc này mới chuẩn bị đi thắng thiên hạ. Khương gia cách khá xa, đi còn muốn trước tiên qua đi. Ngày này thời tiết hảo, theo lý thuyết là lệnh nhân tâm tình thoải mái, nhưng sáng sớm chính viện nhà hoàng liền nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Hàn thị tới thỉnh An, cũng không dám xúc trịnh thị rủi ro, thỉnh An liền lui xuống, sợ bị gọi lại chất vấn cũng không biết có phải hay không Hàn thị ảo giác, nàng cảm thấy bà mẫu đối nàng tựa hồ không phải thực vừa lòng, nàng hiện tại tuy còn quản ra, nhưng rất nhiều sự giao cho mặt khác mấy phòng, đặc biệt là tứ phòng, không chỉ có quản phòng bếp lớn, liền hầu phủ thôn trang đều làm lục cầm giao quản. Lập tức nhập hạ, thôn trang thượng là không có gì muốn xử lý sự, nhưng như cũng làm Hàn thị hoảng hốt. Tần Vương bên kia nàng lừa gạt đi qua, Hàn thị cho rằng không có việc gì. Hôm nay là tháng 5 năm 26, Cố Kiến Sơn khương đường đính thân Nhật tử. Lúc này nàng cũng không dám có cái gì động tác cấp chỉnh thị một ngạt, liền an an Phật phận, làm nàng giao cái gì quyền lực liền giao cái gì quyền lực. Trình thị là không nghĩ thấy Hàn thị, tỉnh một không cẩn thận động giận, áp không được chính mình tính tình. Nếu không phải đại phỏng, tấu tử cũng không đến mức liền cầu hôn đều đến thác người khác đi, phùng thị người là không tồi, mà khi mẹ ruột, ai có thể bước qua cái này điểm mấu chốt, liền tính là diễn trò, nàng biết Vĩnh Ninh hầu biết, nhưng Khương Đường cũng Cố Kiến Sơn không biết. Trước kia, Trình thị còn nghĩ tới Khương đường có phải hay không coi trọng hầu phủ vinh hoa, nàng tuy có thể kiếm tiền, nhưng có tiền cùng có quyền là không giống nhau, lương dựa đại thụ hào thừa lương, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng vẫn là cùng cố kiến Sơn đính hôn. Người ngoài nghị luận, hơn nữa cha mẹ không ở. chính thị hiện giờ cảm thấy thực xin lỗi hai người, hầu ra không cho nói, bọn họ hai cái còn tưởng rằng là trong nhà không đồng ý việc hôn nhân mới biến thành như vậy. Chẳng sợ đính hôn thời điểm cao hứng, nhưng ý cố kiến Sơn tính tỉnh tưởng tượng đến bị đuổi ra hầu phủ. Chỉ sợ cao hứng nhật tử cũng cao hứng không đứng dậy Mà việc này người khởi sướng Còn ngày ngày tới cấp nàng thỉnh an Nếu không phải xem ở trưởng tử Cùng trưởng tôn phân thượng Nếu không phải xem ở hiện tại cái này Hoàn cảnh không thể rút dây động dừng phân thượng Trịnh thị thật muốn hưu hàn thị Như vậy tức phụ cưới thật là làm ra chạch không yên Có khi trịnh thị cũng sẽ tưởng Hảo hảo như thế nào biến thành như bây giờ Tức vị truyền cho đại phòng Vẫn chưa bởi vì trưởng tử bình thường Khiến cho bốn tử ngũ tử thưa tước Chính thị tự nhận không bạc đái quá dài tức, cớ gì biến thành hiện giờ như vậy? Nàng từng hỏi qua Vĩnh Ninh Hầu, nếu là hầu phủ Bình An vượt qua lần này kiếp nạ, nên như thế nào xử trí đại Phòng xử trí Hàn thị? Vĩnh Ninh Hầu nói, nếu là làm kiến phong thơ tước, kia hầu phủ sớm muộn gì có một ngày thua ở trong tay hắn. Đến nỗi Hàn thị, Viễn Ca Nhi không thể không có mẫu thân. Hàn thị là xuân không thể thành, cũng thật đem nàng hưu, kia Cố Ninh Viễn cùng đại Phòng hai cái cháu gái sẽ có một cái bị hưu bỏ mâu thân. Tự nhiên Nếu là tần vương kế vị, Vĩnh Ninh Hầu cũng không thể làm cái gì. Nếu là mặt khác vương gia kế vị, Vĩnh Ninh Hầu sẽ nghĩ biện pháp giữ được đại phong mệnh đến nỗi không có tức vị không có chức quan, về sau như thế nào sống qua, hắn thả quản không được nhiều như vậy. Trinh thị thở dài, kia trận hàn thị ăn mặc như vậy hảo, nàng không để ở trong lòng, hiện tại ngâm lại, không biết thu nhiều ít hối lộ. Nếu kế vị không phải tần vương, kia những việc này lại có thể giấu giếm được hay Trưng một một mình sinh hoạt đệ tứ 11 một thiên. Nếu cái vị chính là tân vương, việc này Vĩnh Ninh Hầu cũng sẽ không dễ dàng bỏ quá nửa điểm không truy cứu. Có vi gia hấn, đem trong nhà làm cho hỏng bét, làm hắn tới thu thập cục diện rồi giấm, liền bởi vì một cái tỏng lòng chi công, coi như làm không có việc gì phát sinh. Đây là có thể tương để sao? Vĩnh Ninh Hầu biết Trịnh thị trong lòng không dễ chịu, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, trong chiều càng loạn, hắn hiện tại chỉ lãnh một cái nhàn tản chức quan, phẩm giai tuy cao, nhưng trong tay cũng không thực quyền. Mấy ngày trước đây thượng triều, Lại bộ thượng thư thượng đấu, hiện giờ Thái Bình thịnh thế, đương lập thái tử. Tuy vẫn chưa nói rõ hùng lập ai, nhưng lại có bức hoàng thượng lập thái tử chi ý. Lại bộ thượng thư ngôn, lập thái tử có lợi cho chiều cương củng cố, hiện giờ Tây Bắc Đại Thắng, có một vị tài đức vẹn toàn thái tử, có thể phân chấn cuốn tâm. Lúc ấy hoàng thượng cân nhắc trong chốc lát, sau đó hỏi lại bộ thượng thư, ái khanh cảm thấy vị nào hoàng tử thích hợp bị lập vì thái tử. Những lời này sau, toàn bộ chiều đình lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe Lại bộ thượng thư lập tức quỷ gối trên mặt đất, thần không dám. Mà An Khánh Đế lại ôn hòa cười, "Ái Khanh không cần phần trương, chấm chỉ là thuận miệng vừa hỏi." Hắn phất phắt tay, "Ái Khanh không cần quỷ, đứng lên đi." Lại bộ thượng thư ngẩn đầu nhìn thoáng qua, chạy nhanh đứng dậy trở lại chính mình vị trí đi lên. An Khánh Đế nói, "Lập Thái tử sự chấm cũng ở chấm trước, chư vị Ái Khanh có thể vì chấm phân ưu, chấm lòng rất an ủi." Vĩnh Ninh Hầu không biết lời này là thật là giả, nhưng nếu hắn còn không có thỉnh lập thế từ khi Đại phòng tính kế thế tử chi vị, coi chi vì vật trong bàn tay, hắn đại khái sẽ thất vọng tổ đỉnh. Nhưng từ về phương diện khác nói, An Khánh Đế tuổi già đã cao, hiện tại thoái vị bảo dưỡng tuổi thọ, tổng hào quá làm mấy cái nhi tử ngóng trông hắn đã chết. Hà tất trở huynh đệ tương tàn phụ tử tương sát đâu. Thiên gia, càng vô phụ tử chi tình. Rốt cuộc, An Khánh Đế cũng là như thế này lại đây. Vĩnh Ninh Hầu chính là nhớ phụ tử chi tình mới làm này đó, hắn hiện tại sở làm đều là vì hầu phụ. Mà Cố Kiến Hiên ở Đốc sát viện, xem như Hàn thị phụ thân Hàn Văn Bách cấp dưới, tuy rằng trung gian cách mấy người, nhưng vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Với Cố Kiến Hiên, Vĩnh Ninh Hầu trong lòng hổ thẹn, đây là hắn đại ca ấu tử, học vấn hảo tuổi nhẹ, hảo hảo kinh doanh tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, nhưng hôm nay bị cuốn vào triều đỉnh phân tranh, vô luận như thế nào, Vĩnh Ninh Hầu cũng đến bảo vệ Cố Kiến Hiên. Vĩnh Ninh Hầu hổ thẹn, chính thị làm sao không thẹn với lương tâm. Lúc trước nàng muốn vị Cố Kiến Hiên cùng Khương Đường làm mai, Hiện giờ, cùng Khương Đường đính hôn thành con trai của nàng. Còn có Lý Phu Nhân bên kia, tổng hỏi thăm Khương Đường, lần trước thấy hai người ai đều ngượng ngùng nói chuyện. Trịnh thị là cảm thấy lúc trước lãng tránh có cố ý lửa gạt hiềm nghi, mà Lý Phu Nhân đã tức giận trịnh thị lúc ấy không nói lời nói thật, lại không tốt ở loại này thời điểm hướng trịnh thị ngực thọc dao nhỏ. cố Kiến Sơn đều rời đi hầu phủ, nói cái gì nữa cũng chưa dùng, mắt thấy việc hôn nhân đều định rồi, chẳng lẽ còn hối hôn. Này hối hôn cũng không phải là việc nhỏ. Chính là Lý Phu Nhân cảm thấy, lúc trước nói thẳng thì tốt rồi, khương đường mà mỹ, người lại linh khí, nàng cái kia con vợ lẽ còn buồn bực không vui vài ngày. Một khắc đầu, bốn người ở tháng thiên hạ ăn bữa cơm, bốn người, sáu đồ ăn một canh, đều là tiểu lầu đặc sắc đồ ăn, hương vị tươi ngon thủ công tinh tế sắc hương vị đều đầy đủ. Phung thị làm người sang sảng, lại không phải khương đường bà bà, tự nhiên sẽ không dặn dò cái này hỏi cái kia, chỉ đi theo lục cẩm dao nói nói các gia thú sự. Làng cô Kiến Sơn nói một chút tây bắc phong cảnh, một bữa cơm vô cùng cao hứng mà liền ăn xong rồi. Ăn cơm xong lúc sau lục cẩm dao trước đưa phùng thị, tặng người sau, nàng nhìn về phía cô Kiến Sơn cùng Khương Đường, thấy cô Kiến Sơn không phải đi ý tứ, liền nói, ra muội liền thắc cô công tử đưa trở về. cố Kiến Sơn gật gật đầu, ta cùng Khương cô nương đưa tứ tẩu. nay bối phận thật đúng là không hảo luận, hai người còn không có thành thân, hơn nữa lục cẩm dao không thật sự nhận Khương Đường làm muội muội Cố Kiến Sơn vẫn là kêu Lục Cẩm Dao vì tứ tẩu. Lục Cẩm Dao ngồi xe ngựa hồi hồi phủ, Cố Kiến Sơn nhìn về phía Khương Đường nói, ở trên phố đi dạo, ta lại đưa ngươi trở về. Cố Kiến Sơn ánh mắt mang theo điểm ý cười, cùng Phùng thị Lục Cẩm Dao cười bất đồng, giống như này cười có thể nói, rõ ràng. Chỉ là cười một chút, lại tựa hồ có vạn ngữ ngàn ngôn ở trong đó. Khương Đường từ Cố Kiến Sơn trong mắt thấy đắc ý cùng vui mừng, nàng quay đầu đi, khu một tiếng, đi chỗ nào chuyển nha? Cố Kiến Sơn nói. Đằng trước có một cái quán trà, bên trong có người nói thử, thành nam còn có cái gánh hát, nghe nói diễn không tồi, ngươi muốn đi cái nào? Khương Đường do dự một lát tuyển cái chính mình muốn đi, liền gánh hát đi. Nay có tính không xem điện ảnh, tuy rằng cùng điện ảnh không giống nhau, nhưng ở chỗ này Khương Đường cũng không thể tưởng được hà ngoạn. Trên đường ban ngày có siếc ảo thuật, buổi tối chỉ có ăn Tết thời điểm mới có hội đèn lồng, số lượng không nhiều lắm tiêu khiển ngoạn nhạc địa phương chính là quán trà cùng gánh hát. Cũng có thể ra công tử đi bạc tiểu lâu Hoa lâu. Nhưng cô Kiến Sơn không đi qua, lại nói, hắn ở thịnh kinh đãi thời gian không giải luận hiểu biết, còn không bằng Khương Đường nhiều. cố Kiến Sơn làm Khương Đường chờ hắn trong chốc lát, không quá bao lâu thời gian Xuân Đài liền nắm xe ngựa lại đây. Xuân Đài trao hỏi, gặp qua Khương cô nương. cố Kiến Sơn quay đầu lại hướng Khương Đường cười cười, lên xe. Đây là Khương Đường tưởng mua nhưng bởi vì quá quý lại còn có muốn thỉnh xa phu y mãm mà không mua xe, là cố Kiến Sơn. Khương Đường muốn hỏi liền hỏi, ngươi xe sao? Ngươi tới giá mã. cố Kiến Sơn gật gật đầu, trừ bỏ nhập bọn cầm đường cư, ta còn có một cái trái cây sinh ý. cố Kiến Sơn dừng một chút, lúc trước cấp các viện đưa trái cây, thật là vì Khương Đường, bằng không, sẽ không đưa nhiều như vậy. Hiện tại ngâm lại, cảm thấy có điểm thèn thùng. Khi đó Khương Đường suy nghĩ cái gì, có lẽ căn bản không nghĩ tới là hắn, liền tính nghĩ tới, phòng trừng chỉ có tên của hắn ở Khương Đường trong đầu sẽ qua. cố Kiến Sơn thầm nghĩ, khi đó bạch dụng công lại như thế nào. Còn không phải bị hắn cưới tới rồi Khương đường đỡ cô kiến sơn trên tay xe Sau đó đem màn xe lực hạ Thùng xe rộng mở Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe thượng minh giấy chiếu tiến bảo Thực nhật Khương đường há miệng thở dốc Tưởng têu cô kiến sơn tên Tên tới rồi bên miệng Lại cảm thấy cô kiến sơn ba chữ quá mới lạ Têu tên lại quá thân mật Liền túi đầu nói cố lang Ta ngồi xong cố kiến sơn nắm dây cương tay một đốn Cả người phía sau lưng tê dại Hắn hít sâu một hơi h Xe tỏa bên trái có cái toán nút người hướng quẻo trái một chút, bên trong có ăn. Têu xong thời điểm, Khương Đường cũng ngây ngẩn cả người, này hai chữ tựa hồ so tên còn muốn thân mật, nhưng kêu đều kêu, cố Kiến Sơn cũng ứng. Khương Đường chiếu cô Kiến Sơn nói đi tìm ăn, quả nhiên tìm được rồi, phong mấy cái giấy dầu bao, Khương Đường mở ra một cái, thế nhưng là xào quá hồ đào, móng tay cái đại một cái, mặt trên vài đạo cái khe. Cái này vẫn là nàng ở cái kia trước kia ăn qua đâu không phải thịnh kinh đồ vật. Thịnh kinh bán hạch đảo đều là đại. Cái này hương vị có điểm giống hồ đảo tệ cản. Khương đường lột ra một cái, ăn đến trong miệng là xúc giòn, có sợi vị ngọt. Nàng lột hai cái, tích cốc một tiểu đem hạch đảo nhân nhi. Sau đó tay theo màn xe khe hở vương đi, chạm chạm, cố kiến sơn, cố lang, ngươi nếm thử hạch đảo nhân nhi. Cố kiến sơn một tay túm dây cương một cái tay khắc rôi đến sau lưng, chờ khương đường đem hạch đảo phóng hắn lòng bàn tay thượng. Khương đường liền chạm vào cũng chưa đụng tới cố Kiến Sơn Đem hạch đào nhân toàn thả đi lên, chờ cố kiến sơn không sai biệt lắm ăn xong, lại hỏi, ngươi còn muốn sao? Cố kiến sơn muốn, nhưng lại đau lòng lột hạch đào mệnh, nghĩ thầm nếu là sớm lột hảo thì tốt rồi. Hắn lắc lắc đầu, ngươi ăn đi, ta lái xe. Khương đường lại vui sướng hài lòng mà đi phiên khác ăn, cái gì đường xào hạng dưa, đường sân cha, đa số đều là ngọn. Hạch đào sắc khương đường liền đặt ở trong lòng bàn tay, nàng mới vừa ăn cơm xong, ăn hai dạng là được. Ly gánh hát còn có trong chốc lát. Khương đường một người ngồi ở mặt sau thật sự không có gì ý tứ, cố lang, còn có bao nhiêu lâu mới đến. cố Kiến Sơn cảm thấy Khương đường thanh âm liền ở hắn nhị sau, ly thật sự gần, thật giống như gian hắn lỗ tai nói, chính là hắn phía sau là màn xe. Hai người thân mật nhất động tác là ôm khi đó cố Kiến Sơn một lòng gương sáng, không cảm thấy có cái gì, ngược lại là hiện tại, Khương đường nói một câu hắn trong lòng liền táo đến hoảng. Mặt sau người không chỉ có là hắn thích người, vẫn là tương lai thế tử. Cô Kiến Sơn ngẳng đầu nhìn mắt Thái Dương, nghĩ thầm, cũng có thiên quá nhiệt duyên cớ. Cô Kiến Sơn thanh âm tứ bình bắt ổn, 30 phút, nếu là đợi đến không thú vị, dựa vào thùng xe ngủ một lát. Không nghĩ ngủ, ta liền cùng ngươi nói chuyện. Nhưng Khương Đường không nghĩ ngủ, trước kia hai người nói chuyện, đến giữ cửa mở ra, liền tính cô Kiến Sơn lưu chứ ăn bữa cơm, cũng bất quá 15 phút nhiều điểm, ăn xong người liền đi rồi. Nơi nào giống hiện tại? Khương Đường nói, đợi không phải không có thú. Ta nếu là ngủ ngươi chỉ sợ muốn không thú vị, ta bồi ngươi. Cố kiến sơn cười cười, ơn, ngươi bồi ta ta liền cao hứng, đúng rồi, ta cấp xuân đài cùng mình chiều chỗ thân, hai người không hề là ta gã sai vặt, nhưng còn đi theo ta làm việc. Khương đường cười cười, khá tốt. Có thể trục thân liền hảo, cũng không cần lại thiêm bán mình khế. Dọc theo đường đi hai người đứt quang nói chuyện, chờ tới rồi gánh hát, chỗ đó vừa lúc diễn vừa ra tỷ bạc ý, hát tuồng thanh âm, cao thấp tuyển chuyển. Hợp với diễn phục cùng trên mặt mặc màu đều phá lệ đẹp. Khương Đường nghe nghe liền hướng bên cạnh nhìn lại, Cố Kiến Sơn tâm tư không ở diễn thượng, hắn chính từng bước từng bước mà lột đậu phộng cùng hạt dưa nhân nhi. Lột tốt quả sát phóng tới một bên, tròn vo đậu phộng cùng hạt dưa chiếm mâm các một bên, đặt ở dưới vào Khương Đường góc bàn, Cố Kiến Sơn tay rất đẹp, thon dài, không được hoàn mị chính là trên tay có vài đạo sâu cạn không đồng nhất xẻo. Thấy Khương Đường nhìn qua, hướng nàng cười cười, lại không nói chuyện. Xem xong một vở diễn Khương Đường liền kéo kéo Cố Kiến Sơn tay háo, "Trở về đi." Cố Kiến Sơn nói, không nhìn. "Khương Đường, ngươi phải cho ta đưa trở về, còn phải về ngươi chỗ đó, lại không đi thiên đều đến đen, sớm một chút trở về đi." Cố Kiến Sơn gật gật đầu, đi tiểu nhị chỗ đó thanh toán bạc, Khương Đường còn lại là đem không ăn xong hạt dưa đậu phộng mang lên. Tả Hữu xem diễn không ít, bất quá nhiều là nhàn dỗi không có việc gì thế ra con cháu. Đối với Cố Kiến Sơn rời đi hầu phủ chuyện này, còn không tới phiên bọn họ thấy thế nào, trong lòng duy nhất ý niệm đó là, hắn bên người nữ tử dung mạo có thể nói tuyệt sắc, hơn nữa ánh mắt trong chẻo sâu thẳm, nhất tần nhất tiếu đều linh khí mười phần. Nghe nói sinh ý làm cũng hảo, không riêng chỉ có dung mạo mới là chô đáng khen. Cũng chính là cố Kiến Sơn, nếu là bọn họ, trong phủ nha hoàng trực tiếp muốn thì lại thế nào, hà tất phế này một phen chắc chở. Bất quá, có cô Kiến Sơn, cũng không cái nào không có mắt dám đi đùa giỡn Khương đường đi. Trên đường trở về Khương Đường liền mệt ra rời, nhưng xe ngựa sốc này, thoáng một vai liền đụng vào thùng xe thượng. Hơn nữa này thùng xe là đồ gỗ, chẳng sợ bao sợi bông còn là đâm người đau. Không biết qua bao lâu, Khương Đường mơ mơ màng màng chung cảm giác cảm giác xe ngừng lại, sau đó Cố Kiến Sơn liền vào được. Cố Kiến Sơn ngồi xuống lúc sau đỡ Khương Đường đầu dựa vào trên vai hắn, còn cho nàng điều chỉnh hạ vị trí, đi thôi. Xe ngựa lại sốc nảy đi phía trước đi, Khương Đường mở to mắt, ngươi như thế nào vào được? Cô Kiến Sơn nói, thấy Xuân Đại, làm hắn lái xe. Khương Đường ngừ một tiếng, xe ngựa đi được thẳng hoảng, giống như đi rồi rất dài một đoạn đường. Nàng hỏi, cố lang có phải hay không đính hôn lúc sau người liền phải hồi Tây Bắc? cố Kiến Sơn ngừ một tiếng, Hoàng thượng làm đi khi nào, liền đi khi nào? Hắn mang về tới 5 vạn đại quân, Tây Bắc còn có 10 vạn binh mã, không biết Hoàng thượng có thể hay không làm hắn mang binh trở về. cố Kiến Sơn thẹn trong lòng, có đối Khương Đường, cũng có đôi Vĩnh Ninh hậu phủ. Khương Đường nhắm mắt lại, cố lang, vậy ngươi nhưng đến sớm một chút trở về. Sớm một chút trở về thành thân, chờ đến Tây Bắc quân tình ổn định, nàng có lẽ cũng có thể đi theo đi Tây Bắc. Cố kiến Sơn thần sắc ôn Nhu hứa hẹn nói, ta sẽ. Cố kiến Sơn đầu tháng trở về, trước mắt đính hôn, phỏng trừng quá mấy ngày phải đi rồi. Đính hôn lúc sau còn phải thỉnh người tính hôn kỳ, 5 ngày sau, Phùng Thị cùng bà mối lại lần nữa tới cửa, hôn kỳ ở sang năm 2 tháng phân, định chính là 2 tháng 16 đương nhiên cũng đến coi chứng kiến Sơn có thể hay không trở về. Nếu là cô thấy, Sơn ở Tây Bắc, hôn kỳ còn phải lại sửa. Lúc đó, Ly Cô Kiến Sơn hồi Tây Bắc đã qua đi 3 ngày. Phung Thị nắm Khương Đường tay nói, ta một người trụ, chúng ta nhiều lại đây đi lại. Phung Thị là trưởng bối, Khương Đường chỗ nào có không ứng đạo lý. Nói xong lời nói, Khương Đường cười đem người tặng đi ra ngoài, ngày này lục cẩm dao không có tới, đầu tháng, nàng đi theo trịnh thị cùng mấy cái chị em dâu đi phổ đạt tự dân hương. Vân thị tháng lớn, không tốt hơn Sơn, liền lưu tại trong nhà chuẩn bị việc nhà. Nàng con có chút sợ hãi, bởi vì phân tới tay trung sự càng ngày càng nhiều. Bất quá trịnh thị nói, là bởi vì quản gia việc này nhiều học so thiếu học giỏi, tỉnh ngày sau phân ra ứng phó không tới, hiện tại liền trước học. Hàn thị nguyên bản đều là giữa tháng đi dân hương, lúc này đầu tháng liền tới rồi, gần nhất bởi vì trịnh thị này trận tâm tình không vui, thứ hai nàng cảm thấy gần nhất tổng đen ủi, tưởng cầu Phật tổ phù hộ. Bất quá dâng hương người nhiều, Phật tổ có thể hay không phù hộ nàng phải khác nói. Vào tháng 6, thời tiết càng nhiệt, an vặt quán sinh ý không thể so trước kia, khách nhân chỉ có nguyên lai like một nửa. Thiên nhiệt, an hoành thanh thiếu, bến tàu công nhân đều là chính mình mang màn tàu cùng bánh nương lớn, ngẫu nhiên mới đến ăn một đốn. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là thư viện bên kia, bên kia học sinh nhiều, ăn uống thượng sẽ không mệt chính mình. Tháng trước lưu đại Tẩu mỗi ngày còn có thể kiếm hai tiền nhiều bạc, tháng này sơ năm, từ sớm đứng ở vãn phân cho nàng liền 80 nhiều văn. Khương Đường Kiếm còn chưa đủ nửa lượng bạc. Lưu đại tẩu bày quán cũng nhiệt, đại thái dương phơi, hơn nữa thiêu chảo nóng, nóng hôi hổi, mồ hôi đẫm, nhiệt hành thánh càng không ai muốn ăn ăn. Khương Đường suy nghĩ cái chủ ý, nhiệt canh hoành thánh vẫn như cũ bán, lại nhiều hai dạng, hồng du hành thánh cùng tương vừng hoành thánh, này hai dạng là rau trộn ăn, hồng du khẩu vị cũng không thế nào cay, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan sắc tươi sáng đẹp, còn có hạt mè viên cùng đậu phộng toái, phóng thượng hành lá cùng rau thơm. Hương vị cực hảo. Một chén như cũ 10 cái, thổi trong chốc lát lại ăn liền không cảm thấy nhiệt. Mà trấn ra nương tử như cũ bán mặt, có mì khô nóng trống, tuy rằng sinh ý là không trước kia hảo, nhưng cũng không tính là quá kém. Lại thêm gà ti trộn mì, mì trộn tương như vậy tân hình thức, hảo huyền mới đem khách nhân ổn định. Mặt khác ăn vặt quán giống bánh kẹp thịt trứng gà rót bánh, lạnh nhiệt đều ăn ngon, chỉ là bởi vì thời tiết duyên cơ không ăn uống thiếu, khương đường cũng không có biện pháp. Có đến kiếm tổng so không kiếm tiền cường Này một năm bốn mùa, tổng không thể ngày ngày sinh ý hảo. Duy nhất hảo hảo chính là quán nướng, sinh ý không chỉ có không thay đổi kém, ngược lại càng lúc càng hảo. Làm quán nướng nguyên là tiệm lẩu làm rút, liền quản soát nồi soát chén, nhưng làm việc nghiêm túc. Khương đường quy định vô luận nồi chén gáo buồn, đều phải soát một lần hướng ba lần. Lúc ấy thiên lãnh, cứ việc có thể thiêu nước ấm nhưng là làm này sống tay vẫn luôn ngâm mình ở trong nước trở ra chúng gió khó tránh khỏi đông lạnh đến xương đỏ. Sau đó khương đường liền phát hiện có người lười biếng. Chỉ hướng một lần, có chén bùn cũng chưa rửa sạch sẽ. Lưỡi biếng bị nàng sát thải, mà Lâm Đại Thẩm lại là cẩn trọng, dựa theo Khương Đường yêu cầu rửa sạch. Sau lại, Khương Đường liền cùng Lâm Đại Thẩm kết phường làm con nướng. Bán chính là thịt dê xuyến, một nướng hương phiêu 10 dạ. Trang ngập pháo hoa vị thịt dê xuyến, nạc mỡ đan xen, một chuỗi bốn gầy tam phỉ, mặt trên giải thì là viên cùng ớt bột, thịt mỡ còn lại là bị nướng tư tư mạo du, một cái thịt một cái thịt mà ăn còn không đã g})\nđến một lần cắn hai ba khối thịt. Phì gây đều có, sau đó theo xiên tre cấp loát xuống dưới. Bán thịt nướng xuyến không ít, nhưng liền nhà này tốt nhất ăn, mua người cũng nhiều nhất. Hơn nữa cấp thật sự, một cây thịt xuyến tam văn tiền, giá không tính là quý, có tiền không có tiền đều có thể ăn đỡ thèm. Bắt đầu quay hàng chỉ bán thịt dê xuyến cùng nướng khoai tây phiến, sau lại đồ vật chậm rãi nhiều, có nướng cả tím nướng tiêm ớt, còn có màn thầu phiến lĩnh gì, các có các tư vị. Gần nhất lại nhiều hai dạng tân đồ ăn, giống nhau là tỏi nhuyễn hầu sống giống nhau là sò biển trưng tỏi miến. Lưu Đại Lang này trận tổng hướng Đông Hải bên kia chạy, thật đúng là làm hắn đem Khương Đường muốn hầu sống sò biển tìm tới. Lưu Đại Lang học đồ vật tạp, trước kia quang. Đi theo Khương Đường học đồ vật, hiện giờ Khương Đường đính hôn, hắn cũng luyện ra hiểu rõ, không hảo tổng đi theo Khương Đường. Làm việc là làm việc, chính là không hảo hướng Khương Đường bên người thấu. Hàng xóm ẩn ẩn đồn đãi, nói Khương Đường gả chính là ngày ấy khải hoàn hồi triều tướng quân. Lời này không biết thật giả Nhưng Lưu Đại Lang trong lòng tỷ tỷ thật sự đính hôn. Mặc kệ gà chính là ai, đều là hắn tỷ phu, từ đấy lòng tôn kính. Mà hắn cũng tìm được rồi chính mình muốn làm chuyện này. Trước kia là Khương Đường làm gì hắn làm gì. Hiện tại hắn sẽ làm nước cốt lẩu, sẽ xào rau, sẽ làm đủ loại nấu, còn sẽ làm miếng cùng đậu hủ, đơn lấy ra đi một cái đều có thể láo cơm vô ưu. Nhưng này đó Lưu Đại Lang một cái đều không muốn làm. Lưu Đại Lang đi một chuyến hải thành, cùng người nói sinh ý trả giá. Hắn liền cảm thấy nên học đồ vật còn nhiều đâu, hắn muốn làm sinh ý, liền cùng lần đầu tiên ở đầu hẻm kiếm khách người giống nhau. Lúc ấy hắn đặt cao hứng. Hơn nữa, như vậy cũng có thể giúp được Khương Đường, Khương Đường nghĩ muốn cái gì, hắn liền đi ngũ hồ tứ hải tìm. Lưu Đại Tẩu vì thế còn đã phát thật lớn tính tình, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải nơi nơi chạy loạn, Lưu Đại Lang mới 13 tuổi, chạy lung tung cái gì. Lúc này đi Hải Thành là có người đi theo, Lưu Đại Lang đi theo điền trưởng quay đi thật cho rằng chính mình cánh nạnh, cái gì đều có thể làm. Nhưng Lưu Đại Lang là quyết tâm, còn đem chính mình kiếm tiền cấp Lưu Đại Tổ xem, trong bất chi bất giác, Lưu Đại lang kiếm bạc đã so Lưu Đại Tổ nhiều. Chỉ cần sự thành, Khương Đường đều sẽ cho hắn thêm vào tiền bạc, Lưu ra từ trước là Lưu Bộ khoái làm chủ, sau lại Lưu Đại Tổ kiếm nhiều liền Lưu Đại Tổ làm chủ. Lưu ra ai kiếm nhiều ai nói được với lời nói, đương nhiên, Lưu Đại Nương là trưởng bối, nói chuyện cũng dùng được, đừng động hắn, Nhiều sấm sấm cũng là chuyện tốt. Vì thế, Lưu Đại Lang cùng cửa hàng một cái khác làm giúp chuyên quản đi nơi khác nhập hàng sự. Nhưng đồ biển không vận may, vận lại đây đến 2-3 tiền. Ở chỗ này thời gian không lâu lắm, nhưng vận lại đây vẫn là sẽ chết không ít. Sau khi làm xong bán cũng quý, 5 văn tiền một cái, chính là như vậy Khương Đường còn có kiếm. Bán ra không tiện nghi, đáng yêu ăn này khẩu không ít. Một lần mua 3 năm cái, liền rượu trắng ăn, sau đó theo xác nhi một mút, hợp với tỏi nhuyễn, cùng nhau ăn đến trong bụng. Cũng nói không nên lời vì cái gì ăn ngon, nhưng làm như vậy ra tới liền cảm thấy ăn ngon, ăn đã quyển, thoải mái. Còn có sò biển trưng tỏi miến, hú hồ thịnh kinh thành liền này một nhà, mua hầu sống sò biển thời điểm tổng nhịn không được mua điểm khác. Cứ như vậy, sinh ý tự nhiên thì tốt rồi. Khác sạp nhiều ít có thể kiếm điểm, hiện tại tiệm lầu ăn nổi người càng thiếu, tới tới lui lui đều là ăn trạng nguyên nấu. Sinh ý chắc vá, chỉ cần có điên kiếm, hương đường liền thấy đủ. Khương Đường cũng không cầu cửa hàng sinh ý thiên hạ đệ nhất hảo, rốt cuộc còn có như vậy nhiều tiệm cơm tửu lầu, những cái đó đầu bếp trùng nghệ tinh vi, nàng có thể ở thịnh kinh, có nơi dừng chân liền rất hảo. Cố Kiến Sơn rời đi có mấy ngày rồi, Khương Đường cho hắn mang theo không ít canh khối cùng liệu bao. Sau lại nhìn kỹ danh mục quà tặng, bên trong còn có thôn trang cửa hàng khế đất, Cố Kiến Sơn nói, nếu đính hôn, này đó liền mệt nhọc nàng quản. sao về sau cũng là người một nhà, từ trước đều là xuân đại quản, Khương Đường lười đến làm. Lại phân phó Xuân Đài làm là được Xe ngựa ở thôn Trang Xuân Đài sẽ lái xe Muốn đi chỗ nào còn phương tiện Khương Đường coi chừng Kiến Sơn thôn Trang vị trí Cùng nàng mua tiểu thôn Trang ở một chỗ Khi đó hỏi nông hộ bên cạnh thôn Trang Chủ nhân họ gì Nói là họ cố Mà thôn Trang chung Đích xác không có đã từng rửa gần lục cẩm dao kia chỗ Cố Kiến Sơn rời đi hầu phủ khi Hẳn là đem khế thư còn đi trở về Rời đi hầu phủ Không còn một mảnh Hiện giờ mấy thứ này Còn lại là cố kiến sơn dùng trên người thương đổi lấy, lần đó thương đặc biệt trọng Vô luận như thế nào, Khương Đường cũng đến che chở mấy thứ này. Nàng có thể rác ra bất đồng cùng ý nghĩa phi phạm tới, tựa như đã từng làm nha hoàn ban thưởng, nàng cảm thấy đáng giá lại bất rác chấn quý, cho nàng đồ vật, như thế nào lấy dùng tùy nàng tâm ý. Nhưng ngày đó, Khương Đường không nghĩ dùng. Tháng 6 phân thiên nhiệt, hơn nữa trong nhà đôi đồ vật nhiều, điểm kim ô kim tế địa phương chỉ có một chút điểm. Khương Đường ngay từ đầu còn lo lắng đổ vật có thể hay không bị người trộn, Xuân Đài nói cái này yên tâm hảo, mấy thứ này đăng ký ở danh mục quà tặng thượng, đến lúc đó chỉ cần thiếu giống nhau, liền có quan phủ người tra án. Nghe Xuân Đài nói như vậy Khương Đường mới buông tâm. Vào phục lúc sau thiên phá lệ nhiệt, nhưng Khương Đường lại không thế nào nhiệt, cầm đường cư năm nay tổn băng phá lệ nhiều, nàng nơi này không thiếu băng dùng. Cửa hàng băng uống kem càng là độc nhất phân, những người khác chính là muốn làm, cũng không như vậy nhiều băng dùng. Liên băng uống, nắng hẹ trói trang ngày mùa hè thực mau qua đi, khương đường tính, Cô Kiến Sơn đã rời đi đã hơn 2 tháng. Gần nhất chuyển mã nghiêm trọng, làm chúng ta càng có động lực, đổi mới càng mau, phiền thoái ngươi động động tay nhỏ rời khỏi đọc hình thức. Cảm ơn. Chương 1041 mình sinh hoạt thứ 42 thiên. Cô Kiến Sơn viết thư thiếu, khương đường đoán hắn lại ở đánh giặc, trong chiều sự nàng không rõ ràng lắm, càng không ai cùng nàng nói. Từ An Dương nói qua tiểu tâm cửa hàng khách nhân lúc sau phần lớn thời điểm nhìn thấy quen mắt quan viên, đều sẽ nói phía trên không vị trí. Những người đó nhưng thật ra không bực, có địa phương ngồi là được, bất quá lầu một người nhiều, đủ loại người đều có, không thể giống ở phòng như vậy nói thoả thích, cho nên nói đều là nhàn thoại. Khương đường ngẫu nhiên nghe qua, không có gì hữu dụng, thế cho nên nàng đối trong chiều việc một mực không biết, chỉ dựa vào thư chung còn nhớ nội dung. Nhưng hiện tại phát sinh sự lại thay đổi không ít, nàng nhớ do đồ vật đã không tính. Cố kiến chú còn ở Điền Nam. Lúc này đúng là lũ định kỳ, Khương Đường nhớ rõ nguyên thư chung năm nay cố kiến chu mới đi Điền Nam trị thủy, mà nay so thư chung nhiều cứu tế một chuyện, này đã là cố kiến chu lần thứ ba đi Điền Nam. Trong sách triều đại thay đổi hẳn là ở sang năm sau nửa năm, Khương Đường nhớ kỹ là ngày mùa thu, lúc ấy thiên lánh, hầu phủ sẽ ra chuyện, viết rất là hữu quảng ly hiện tại bất quá đã hơn một năm. Nàng có thể làm chút cái gì? Cuối cùng kế vị người rốt cuộc có thể hay không phát sinh thay đổi Khương Đường cũng không biết, thế sự khó liệu. Rốt cuộc đã có rất nhiều sự phát sinh biến hóa Thì như vận mệnh của nàng Còn có lục cẩm dao cố kiến chu Cố kiến sơn vận mệnh cũng ở thay đổi Nguyên thư chung lúc này nàng đã chết Cố kiến sơn lúc này hẳn là còn không có đính hôn Có khi Khương đường sẽ may mắn Chính mình không biến thành khác sân nha hoàn Càng không biến thành nguyệt nương hứa thị Vô luận như thế nào triều đại thay đổi đều không thể tránh không được Nàng chỉ nhớ do hoàng tử tranh chấp Cuối cùng lục hoàng tử kế vị Mà hiện giờ hoàng đế tuổi không nhỏ Chỉ sợ cũng cảm thấy lực bất toàn tâm. An Khánh Đế thiên ấm áp lúc sau thân thể hào không ít, tháng 5 phân khi, bởi vì lại bộ thượng thư thỉnh lập thái tử, hắn chỉ hỏi một câu, mặt sau liền ngừng nghỉ. Không thể nói là ngừng nghỉ, mà là không người dám hỏi, sợ An Khánh Đế hỏi lại một câu cảm thấy ai vì thái tử thích hợp. Đây là đắc tội với người nói, làm cho trong chiều đại thần mặt nói cái nào hoàng tử càng thích hợp làm thái tử, nếu cái vị không phải vị này, kia ngày sau không tránh được bị làm khó dễ. An Khánh Đế đối mấy cái nhi tử lén kéo bè kéo cánh mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc hắn lúc trước cũng là như vậy lại đây, mỗi một bước đều đi ở mùi lao thượng. Tuổi lớn, đối lúc trước sự đã phai nhạt, chỉ nhớ do hắn các huynh đệ chỉ còn một cái một mẹ đẻ ra An Vương. Nhưng hai người kém mười mấy tuổi, hắn kế vị khi An Vương bất quá 13 ba. Này đều đi qua hơn 20 năm, An Khánh Đế sở sở dưới thân ghế rửa, này đem ghế rửa hắn cũng ngồi hơn 20 năm. Càng già càng luyến tiếp, Mà hiện giờ mấy cái trưởng thành nhi tử đều nhìn chằm chằm hắn này đem ghế dựa, vô luận là đem tâm tư viết ở trên mặt lao ngũ, vẫn là làm bộ không thèm để ý lao lục, còn có mặt khác mấy cái tiểu nhân, đều đối hắn vị trí nóng lòng muốn thử. Phu tử chi tình đạm bạc, có lẽ ngày nào đó vì vị trí này thanh đao đối với hắn. An Khánh đế bỗng nhiên nhớ tới đã không còn nữa minh quý phi cùng bốn tử, trong lòng không khỏi lại có chút cảm xúc. Chuyện tới hiện giờ, hắn có thể làm chính là vì ngự triều tuyển một cái thích hợp người thừa kế. Phụ tử chi tình không cần chờ đợi, rốt cuộc làm cha, hắn làm cũng không tốt, chỉ cấp ngự triều tuyển một cái tốt hoàng đế, có nhân lòng, có thủ đoạn, ngày sau có thể đối hắn các huynh đệ tốt một chút. Vì thế, An Khánh đế nguyện ý nhiều làm một ít, cho hắn một khối đá cây chân, lại vì hắn diệt trừ hậu hoạn. Lập thái tử sự vẫn luôn gắt lại, Tân Vương bắt đầu ngại lại bộ thượng thư lắm miệng nói câu kia. Nếu là lúc trước nói lập hắn vì thái tử, có phải hay không hiện giờ đã ngồi trên thái tử chi vị? Mưu sĩ làm hắn không cần cấp. Hành kém một bước, chính là thua hết cả bàn cờ, từ xưa đến nay, có cái nào tranh chữ thua ra có kết cục tốt, dù sao cũng phải cho chính mình lưu điều đường lui. Tần Vương nhắm mắt lại, trong miệng thở hồn hện, lần trước, Phù Hoàng đem Điền Nam sự giao cho Triệu chân Triệu chân đi Điền Nam. Điền Nam năm trước lũ lụt, hắn cũng từng đi cứu tế quá, nhưng sau lại công bộ người lại đi Điền Nam đãi hồi lâu, Triệu Diệu liền không lại quản quá việc này. Năm nay tháng 5 phần, Điền Nam các nơi lại báo lũ lụt. Nhưng tình hình thai nạn so năm trước hảo rất nhiều, chỉ thủy đã thấy hiệu quả. Lúc này lại đi Điền Nam, này đây hoàng gia thân phận đi, Trương Hiển Hoan Lân. Không có gì thời điểm so hiện tại càng có thể củng cố hoàng gia uy nghiêm. Là hoàng gia hạ lệnh chỉ thai, mới có thể Điền Nam bá cánh quá thượng hảo nhật tử. Rồi sau đó mặt từ Điền Nam vẫn nấm lại đây bán, cũng là hắn phụ hoàng hạ lệnh. Cố Kiến Chu lao lực sức lực mới mang về tới một chút, Khương Đường nghĩ biện pháp mua, nhưng một lần mua cũng không nhiều lắm. Nhưng An Khánh đế ra lệnh một tiếng, Liền có hoàng thương đi làm những việc này, làm bá tánh cảm ơn tái đức. Tân vương trong lòng cười lạnh, đều là nhi tử, như thế nào liền như thế bất công. Hắn hiện tại cảm thấy lúc trước nông tăng lễ Tây Thiên, quà tặng xẻ ra chuyện, đều không phải là triệu chân việc làm. Hắn khi đó tưởng triệu chân, mấy cái huynh đệ chung chỉ có triệu chân cùng hắn tuổi tác nhất tiếp cận, nhất có cơ hội ngồi trên cái kia vị trí, mà sau hoàng tử hoặc là tuổi quá tiểu, hoặc là năng lực không đủ. Không chỉ có là hắn, liền hắn thủ hạ Miu Sĩ đều tưởng triệu chân. Bởi vì lễ bộ vô thực quyền, Triệu Diệu vẫn chưa an bài người đi vào, sau lại lễ bộ thượng thư bởi vậy sự cách trước, thế hắn đỉnh tội. Rõ ràng không phải hắn tội lỗi. Hắn cảm thấy hoạch thích nhiều nhất chính là Triệu chân nhưng nghĩ lại, ở kia lúc sau trong Triệu không người lại nói lập thái tử một chuyện, Triệu Trân vẫn chưa được đến cái gì thực tế chỗ tốt. Có thể hay không là hắn phụ hoàng làm. Làm thân tử bị thiên hạ bá tánh ghen ghét, lấy củng cố chính mình ngôi vị hoàng đế. Triệu Diệu hồi tưởng an khánh đế nói mỗi câu nói đều cảm thấy có khắc thâm ý, không giống đề điểm, càng như là cảnh cáo. Tiêu triệu cấu đâu, cũng là hắn phụ hoàng bày mưu đặc kế, cố kiến sơn mới có lá gan thiết kế hoàng tử. Triệu diệu so dĩ vãng đều phải bình tĩnh, nếu là trước kia, nghĩ vậy loại sự, trong lòng sẽ kinh hoàng, sẽ sợ hãi, hiện giờ lại là nửa phần cũng không. Trong lòng còn sót lại về điểm này đối an khánh đế nhụ mộ chi tình, cũng chẩm rãi tiêu ma hầu như không còn. Triệu diệu tưởng, này không trách hắn, là phụ hoàng buộc hắn, Nếu là sớm coi trọng triệu chân, sao không sớm lập thái tử, vì sao phải làm hắn làm đá cây chân? Làm triệu chân đi Điền Nam, Điền Nam có ai, có cố kiến chu. Chị thủy một chuyện cơ hội là hắn tự tay làm lấy, hắn phụ hoàng là đem cố kiến chu giao cho triệu chân. Hắn không nghĩ bước triệu cấu vết xe đổ. Nhớ trước đây Minh Quý Phi nhiều được sùng ái, Minh Quốc công phủ một nhà nhiều thể diện, cuối cùng còn không phải đã chết. Hắn không nghĩ như vậy, đến cho chính mình lưu điều đường lui. Triệu rượu một sự kiện một sự kiện mà phân phó đi xuống, chỉ cần bố trí thỏa đáng, là có thể vạn vô nhất thất, mà nay phải làm mới là chờ, chờ cái kia tốt nhất thời cơ. Trong chiều sự vật biến hóa rắc rối phức tạp, Vĩnh Ninh Hầu dặn dò trịnh thị nói mấy câu, làm nàng quy thúc trong nhà. Trong chiều hướng gió muốn thay đổi, trịnh thị ngẩn người, kiến sơn bên kia nhưng có việc. Vĩnh Ninh Hầu nói, nhất không cần lo lắng chính là hắn, hắn đóng giữ Tây Bắc, độc lai like độc vãng tốt nhất. Người tưởng... Bất luận cái gì làm đối ba cánh bất lợi sự người, đều là triều đình ba tánh tội thần. Tứ hoàng tử xảy ra chuyện sau, không người dám động Tây Bắc. Vĩnh Ninh Hầu hiện giờ nguyện ý cùng trịnh thị nói triều đình sự, gần nhất hắn không thể cùng người khác nói, chính mình nẹn ở trong lòng cũng khó chịu. Thứ hai, hắn nói, trịnh thị liền sẽ không miên man suy nghĩ. Vĩnh Ninh Hầu suy đoán, tương lai kế vị có thể là lục hoàng tử, cũng là hiện giờ Yến vương điện hạ. Đương nhiên này chỉ là suy đoán, Vĩnh Ninh Hầu phủ không chịu nổi sóng to gió lớn cũng không cho phép trở lên một khác điều hoàng tử thuyền. Trinh Thị hơi hơi yên tâm, không phải liền hảo, Kiến Sơn vừa đi, Khương Đường bên kia chỉ sợ cũng không dễ chịu. Ở trong lòng nàng, sớm đã coi Khương Đường vì người một nhà, cố Kiến Sơn đi rồi, nàng một người làm buồn bán, làm cái gì đều là một người. Vĩnh Ninh Hầu Đảo không lo lắng Khương Đường, con đường này là bọn họ hai cái chính mình tuyển, đi như thế nào cũng là chính mình chịu trách nhiệm. Nói thật, hắn tuy rằng cùng Khương Đường tiếp xúc không thâm, cảm nhận được đến này nữ tử so người bình thường có thể khiến sự, lá gan cũng đại. Vĩnh Ninh Hầu nói, ngươi nếu lo lắng, khiến cho Lao Tư tức phụ đi xem nàng, vừa lúc Lao Tứ cũng không ở trong nhà, hai người bọn nàng còn có chuyện nói. Trinh Thị thiếu chút nữa bị khí cười, nghe một chút nói gì vậy, cái gì kêu vừa lúc. Cảm tình hai đứa nhỏ rời nhà, hắn làm một chút cũng không lo lắng. Trinh Thị nói, ngươi này biện pháp không được, đã muốn quy thúc người trong nhà, không thể nói lung tung loạn đi lại, lại làm A Giao đi gặp thương Đường. Cái này làm cho mặt khác mấy phòng thấy, trong lòng lại không thoải mái. Trinh thị nói chính là đại phòng, có khi nàng cũng hoài nghi có phải hay không chính mình quá mức bất công, mới làm hàn thị sinh ra như vậy tâm tư. Không đợi Vĩnh Ninh Hầu nói chuyện, trinh thị liền nói, nếu không đổi thời tiết lệnh, ta liền trang bệnh đi. Nàng thân mình vốn dĩ cũng không tốt lắm, sinh bệnh cũng nói được qua đi, đến lúc đó làm trưởng tức tới hầu bệnh, cũng tỉnh nàng miên man suy nghĩ. Chính là lo lắng một chút, nàng vốn dĩ liền xem hàn thị phiền lòng, sớm chiều tương đối chỉ sợ thật bị khí ra bệnh tới. Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy chủ ý này không tồi, ngẫm lại không càng tốt biện pháp, liền gật đầu đồng ý, vậy như vậy đi. Nay qua tiết Trung thu, thời tiết liền mát mẻ xuống dưới. Vĩnh Ninh Hầu phủ năm nay Trung thu cũng không náo nhiệt, Cố Kiến Sơn rời đi hầu phủ, mà Cố Kiến Chu còn ở điền nam. Hắn tháng 3 đi, vừa đi chính là non nửa năm, chỉ Nguyệt Nguyệt gửi thư. Vân thị còn hơn một tháng liền phải sinh sản, đối này một thai, tiểu tâm đến cùng trong mắt dường như bình thường không ra đi lại. Mà hứa thị ngày ngày lễ Phật, sống so chỉnh thị cái này đương bà bà còn không thú vị. Cố kiến thủy trong lòng có câu hán hận, lúc trước bởi vì nguyệt nương sự, hứa thị liền cùng hắn nhăn mặt, không cho hắn đi trong phòng ngủ. Ban đầu hắn tự biết đối lý, liền đi thư phòng ngủ, nhưng này đều đã hơn một năm, hứa thị vẫn là như vậy, ăn chay niệm Phật, theo vào chùa miếu giống nhau. Hắn nói lên việc này, hứa thị liền nói, nhị ra nếu là gật đầu, ta cấp nhị ra nạp hai cái tiếp, hai cái không đủ có thể nhiều tới mấy cái. Nhưng đừng trêu chọc bên ngoài, bằng không phụ thân mẫu thân cũng không cao hứng. Cố kiến thủy khí phát run, chuyện tới hiện giờ, hứa thị còn để ý nguyện Nương nàng đều đi thôn trang, rệ ca nhi cũng cấp tiểu nừng dưỡng, ngươi còn nghĩ muốn cái gì, ngươi như vậy trí ta với chỗ nào, tiến minh đường nha hoàn thấy thế nào ta. Hứa thị lạnh như băng nói, nhị ra lúc trước mang về tháng sau nương nghĩ tới trí ta với chỗ nào sao. Cố kiến thủy khó hiểu nói, đều đã bao lâu, ngươi vì sao còn nhớ rõ việc này. Khứa thị thanh âm bình tĩnh, khi đó ngươi mới vừa đi, Jukani 14 tuổi, khóc lóc không cho ngươi đi, mỗi ngày buổi tối đều tìm cha. Ta mong 2 năm, mong trông ngươi trở về, ngươi biết ta có bao nhiêu hâm mộ tứ để muội sao? Ngươi xem ta mong đã trở lại cái cái gì? Ban đầu là hận, hận không thể đem Cố Ninh Duệ bóc chết, còn có hắn cái kia không biết kiểm điểm nương, hận không thể hai người một khối đã chết. Sau lại Nguyệt Nương đi thôn trang, ngươi không có, mà Cố Ninh Duệ khi đó 1 tuổi đại điểm, cái gì cũng đều không hiểu. Làng ngô tiểu nương chăm sóc, mọi chuyện không dám lướt qua du ca nhi, nàng lại cảm thấy đáng thương. Nàng cùng Nguyệt Nương đều đáng thương. Thế cho nên hiện tại, thấy cố Kiến Thủy chỉ cảm thấy buồn ôn. Nàng là không có hảo nhà mẹ đẻ, bằng không đã sớm hòa ly. Đơn giản trịnh thị cái này đứng đắn bà bà đối nàng không tồi, mấy cái chị em dâu cũng không phải nhiều chuyện, vì hai tử, nàng có thể nhịn một chút. cố Kiến Thủy suy sụp mà ngồi vào ghế trên, Phụ Linh. Hứa thị, đừng gọi ta tên.